À. thân thể cổ tiểu bảo vừa mất đi thần hồn thủy trí bằng liền trở nên sinh ốc, ngay sau đó ánh mắt lại trong suốt, liền khóc và lên, ôm lấy nhậm kiệt. Sư phụ, sư phụ, ngài mau đi cứu ra ra. Sư phụ, bọn họ an hiếp tiểu bảo. Tiểu bảo sợ lắm. Chương 486, Diệt Thiên Thủy Tông. Lực lượng thân thể cổ tiểu bảo lúc này đã quá thái cực cảnh tầng thứ 3, hơn nữa còn đang tăng lên, toàn thân tràn đầy lực lượng kỳ lạ. Hơn nữa lúc này cổ tiểu bảo nắm giữ lại thân thể. Trong người có tổ phù đặc thù không ngừng lưu động, làm lực lượng của hắn càng mạnh hơn. Hắn ôm một cái, còn là ôm thật chặt, không phải nhậm kiệt không có cách, nhưng nếu mạnh mẽ đẩy hắn ra, lại sợ làm hắn bị thương. Cho nên nhậm kiệt liền bị ôm lấy, ôm cứng ngắc, làm cho nhậm kiệt cười khổ không thôi. Hự! Phụt! Lúc này, thân thể thủy trí bằng bên kia đông cử động, thần hồn rách nát bị đuổi ra chạy trở về thân thể, liền phun ra vòi máu, hai mắt mũi miệng trào máu, thân thể vỡ vụn nhiều chỗ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 Bằng không sẽ không kịp nữa. Vào lúc mâu chốt, nhậm kiệt nghĩ ra một cách, quả nhiên dùng được. Vừa nghe lời nhậm kiệt, tuy rằng cổ tiểu bảo còn khóc, nhưng lập tức thả lòng ra tay. Sư phụ, gia gia đã xảy ra chuyện, thiệt nhiều người vây công bọn họ bốn. Cổ tiểu bảo vung về tay, kinh sợ nói. Ừ, ừm, con theo ta ra ngoài trước, sau đó từ từ nói chuyện ra ra con. Nhậm kiệt nói rồi, kéo cổ tiểu bảo trực tiếp xông ra ngoài. Lúc này hắn đã ngừng vận chuyển đoạn phim Thánh nhân luận đạo. Bởi vì chín vạn linh ngọc thượng phẩm chỉ còn lại không đủ 2 vạn, hơn nữa đã cứu được cổ tiểu bảo. Số linh ngọc này rõ ràng không thể giúp mình đột phá cực hạn, nhậm kiệt tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí. vừa nãy cho Thủy Trí bằng đi ra, may mà bên ngoài còn đại trận, nhậm kiệt không sợ gì. Nhưng tránh cho xảy ra chuyện đột biến gì, lần này nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Thủy Trí bằng còn không sao, nhưng tuyệt đối không thể để Thủy Phi tưởng trốn thoát. Dùng cứu ra ra để chấn an cổ tiểu bảo. Nhậm Kiệt tiện tay không khách khí quét sạch mọi thứ còn dùng được trong không gian này. Bao gồm cả thi thể kim văn thủy mãng, thân thể thiên yêu thú cỡ này đều là bảo bối, mình luyện chế dược phẩm chấn áp lực lượng tu la cho lục thúc, vừa lúc dùng thứ này chết xuất một bộ chủ dược. Thủy Chí bằng vừa đi ra, Nhậm Kiệt cũng lại xuất hiện bên trên thiên thủy tông, lúc này đã bị hủy hoại gần hết. Lao tổ. Lao tổ cứu ta. Lúc này, Thủy Chí bằng thê thảm lao ra, nhìn thấy mọi thứ liền ngây người, đã xảy ra chuyện gì sao lại thế này? thiên thủy tông sao vậy? càng làm hắn không dám tin. trời ạ, mình không hoa mắt chứ? lao tổ đang bị đại trận hộ tông công kích. vành bốn, bùm bùm, thủy phi tưởng vừa nhìn thấy thủy trí bằng, liền giận dữ đỉnh điểm. ầm ầm chấn vang hỏa long, thủy long cùng công kích của hai trận pháp mạnh mẽ xông tới cạnh thủy trí bằng. trí bằng, sao sao ngươi đi ra? xảy ra chuyện gì? không phải vừa rồi đã đoạt xá thành công hay sao? Phụt, thủy trí bằng lại phun máu.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 Cửu Âm tông tuy lợi hại, nhưng sau lần nội loạn tổn thất không nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng muốn giữ nguyên sự thống trị của mình, cho nên không được hao tổn quá lớn. Lúc này cho dù có thêm mấy thái cực cảnh cũng không làm gì được nhậm kiện, Sử Nguyên Hoành bắt đầu nhức đầu. Đồi núi quanh sơn cốc cổ thôn gần như hoàn toàn sụp đổ. Trận pháp xung quanh không ngừng co rút lại, người cổ thôn chống chọi trận pháp đã chết hơn phân nửa, ngay cả cổ côn cũng gần như đèn cạn dầu. "Tiểu bảo, tiểu bảo." Cổ cô cảm giác sắp chống đỡ không nổi nữa.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 Nhậm Kiệt cũng đã sớm phát hiện ra, hắn còn phát hiện bọn họ đều mặc quần áo rệ tiện doanh, chỉ có điều chẳng có chút khí tức sinh mạng nào, giống như đám khôi lỗi ngọc tuyển đạo nhân tế luyện thành. Nhưng đám người này lại khác, giống như tế luyện người sống thành binh khí vậy. Vâng, Nhậm Kiệt khoát tay phóng ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đại trận, ấm ầm, ầm bao phủ phạm vi trăm thước quanh cổ côn. Chương 488, Bí mật cổ thôn. Gia Gia, Gia Gia, các ngươi cút ngày cho ta, không được chạm vào gia gia ta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 Không ngờ có người lại luyện người sống thành binh khí hình người. Là hắn. Nhậm Kiệt nhớ lại người mình gặp khi đang truy lùng phương viêm. Không nghĩ tới lại gặp được phương viêm ở nơi này. Không nghĩ tới rệ tiễn doanh biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi biết là kẻ nào làm sao. Văn Thi Ngữ lập tức nhìn về phía Nhậm Kiệt. Đã giao thủ, nhưng không rõ hắn là ai. Người này khống chế phương viêm, nhưng thân phận của hắn. Nhậm Kiệt nói tới đây thì dừng lại, bởi vì hắn cũng không rõ lắm. Gia Gia, tiểu bảo tới đây.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 Nhậm Kiệt cũng ở sau Tiểu Bảo, gã lập tức giơ tay để xuống ngực cổ Côn. Người này vì vận dụng bí pháp mà ngực bị lực lượng chấn nát, Nhậm Kiệt không có biện pháp cứu trị, chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi. Một tay chế trụ ba dây ngực cổ Côn, một tay lấy ra một viên Thiên Dan Tục Mệnh nhét vào miệng cổ Côn, đồng thời lấy dược phẩm ra cho Lão uống vào. Nhìn Nhậm Kiệt nhét Thiên Dan Tục Mệnh trung phẩm vào miệng cổ Côn mà không chút do dự gì, Văn Thi Ngựa không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh sực tỉnh lại, nàng nhận ra cổ Côn đã sắp không song.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 Tỉnh rồi. sư phụ, Gia Gia tỉnh rồi. Gia Gia sẽ không chết, sẽ không chết đâu. Cổ tiểu bảo nhìn thấy cổ côn tỉnh lại, hai mắt gỡ lệ thương tâm nói. Tiểu bảo là đồ đệ ta thu, ngươi cứ yên tâm đi. Có gì muốn nói thì cứ nói. Tình huống bên ngoài nghiêm trọng, tuy thần hồn lực nhậm kiệt có thể nhất tâm đa dụng, nhưng cũng lo tình huống có biến. Gã cũng rõ, cổ côn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Khu! Ta vẫn không hiểu vì sao tiểu bảo có thể chịu được lực lượng truyền thừa tổ phụ chứ thì ra, thì ra là thế, trách không được, ân công, xin nhận của ta một lệnh. Cổ côn vừa nói, vừa định quỳ xuống, nhưng Nhậm Kiệt lập tức ngăn lại. Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo đừng khóc. Nhìn Tiểu Bảo khóc thương tâm, Cổ côn an ủi, dặn: sau này phải nghe lời sư phụ ngươi, không được tinh địch, có nghe hay không? Sau này Ra Ra không thể chiếu cố được cho ngươi, cho nên ngươi phải tự chăm sóc cho mình, vĩnh viễn nhớ ân tình sư phụ ngươi. Vâng. Hu hu hu.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 Nhưng về sau nhậm kiệt lại phát hiện không phải thế. Thần Hồn lực cổ tiểu bảo rất hoàn chỉnh, tuy rất cường đại, nhưng mà vẫn trong lấu kỳ. Nhưng nhậm kiệt vẫn nghĩ chuyện này không có khả năng. Dù sao tu vi tiểu bảo là âm dương cảnh dương hồn, nếu như chỉ 5 tuổi thì quá kinh khủng đi. 5 năm tuổi. Nhậm kiệt sớm chuẩn bị tâm lý rồi nên không kinh ngạc, nhưng văn thi ngữ lại bị chấn kinh. Sao có thể? Hắn chỉ có 5 tuổi. Không nói hắn cao lớn 20 mấy thước, mà cho dù thấp hơn người đeo mặt nạ cười này một cái đầu.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 Cho nên thân thể hắn không thể thừa nhận được lực lượng và máu tổ phụ, vì thế cha mẹ hắn. Vì muốn giúp hắn chịu đựng được mà hy sinh tánh mạng mình. Vì sợ người khác phát hiện bí mật này, phát hiện hắn có tổ phụ cổ thần, cho nên lúc nào ta cũng mang hắn theo. Chỉ sợ bị người khác phát hiện. Cổ côn nói. Chúng ta vốn định chờ. Chờ tiểu bảo lớn lên giúp hắn kế thừa hoàn toàn lực lượng tổ phụ, nhưng lần này lại ngoài ý muốn. Không nghĩ tới gặp phải ân công. Khu. Cổ côn ho khan một tiếng. Phun ra một đống máu đen có lẫn với mảnh nội tạng. Lao cũng không quan tâm, tiếp tục nói. Cổ thần nhất tộc ta đã từng là tồn tại có thể chống lại hoàng triều thượng cổ, là tồn tại thống trị thiên địa còn sớm hơn cả bọn họ, là tồn tại cường đại thời viễn cổ. Ấn công! Đột nhiên cổ côn nắm lấy hai tay nhậm kiếm nói. Tiểu bảo! Tiểu bảo xin giao cho ngài, đám người này rất quỷ dị, đừng để bọn họ phát hiện ra. Trước lúc tiểu bảo còn chưa lớn, thì không thể để bọn họ phát hiện ra. Bọn họ đã tới tranh đoạt di hải cổ thần, bọn họ có khí tức cổ thần, bọn họ rất quỷ dị, không phải người có truyền thừa chân chính của cổ thần. Không phải. Bịnh, bịnh. Cổ côn có nói những lời cuối cùng cho nhậm tiệt, nhưng lực lượng trong người nổ tung, lão trận tròn mắt, nhưng lại cười nhìn cổ tiểu bảo, cứ thế chết đi. Ra ra. Chương 489, hù chạy người, bị đùa bỡn. Cổ tiểu bảo có lực lượng cường đại nhưng mà không thể làm được gì, chỉ biết điên cuồng hét lên. Thân thể quá to lớn nên không dám chạm vào da gia mình, chỉ là thân thể lao đã nổ tung nhiều chỗ. Oen, ầm, ầm. Song trưởng điên cuồng nện xuống đất, mặt đất đều là những loại đá tảng được tế luyện qua để làm hoạch tâm chân pháp, nhưng mà dưới cự quyền của cổ tiểu bảo, chúng đều bị nện vỡ nát tan cảnh. Hắn có lẽ hiểu biết hơn hài tử 5 tuổi một chút, biết phải bảo vệ gia gia mình, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là hài tử 5 tuổi, hắn đau khổ nhưng không biết nên làm gì. Nhậm Kiệt cảm nhận tình huống bên ngoài có biến giơ tay bắn ra, một ngọn lửa bao bọc lấy thân thể của côn. Ra ra, không, cổ tiểu bảo muốn xông lên ngăn cản. Bùng, nhậm kiệt đột nhiên quay lại, một tay đưa ra đẩy cổ tiểu bảo lại, thân thể không bằng một phần mười gã, nhưng mà lại khiến gã không thể tiến về phía trước được. nhậm kiệt nhìn cổ tiểu bảo nói, ra ra ngươi đã chết, nếu như ngươi muốn hắn chết thảm ở đây, vậy ta cũng không quản, ta luyện hóa ra ra ngươi thành một khối khóa vĩnh viễn đi theo bên người ngươi. nhậm kiệt cũng không chế nổi nữa lập tức luyện hóa. Cổ Tiểu Bảo lúc này mới bình tĩnh hơn được một chút. Trong lúc nói chuyện, Nhậm Kiệt đưa tay túm lấy cái khóa trên ngực của Cổ Tiểu Bảo, tiếp đó đưa vào luyện hóa chung với Cổ Côn. Chuyện này đối với Nhậm Kiệt chỉ là chuyện hoàn thành trong nháy mắt. Mà cái khóa kia sau khi luyện hóa thân thể thái cực cảnh của Cổ Côn vào trong, lập tức chớp động ra ánh sáng đạt thủ. Mặc kệ Cổ Tiểu Bảo khóc lóc, Nhậm Kiệt nhìn thoáng qua Văn Thi Ngữ, "Ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt." Văn Thi Ngữ lập tức hiểu ý của Nhậm Kiệt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 Sau đó thân hình dữ tận của Phương Viêm xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy hát thiết đại quân bị đại trận chặn lại bên ngoài, lại phát hiện người đeo mặt nạ cười kia, Phương Viêm đột nhiên cứng họng lại. Hống! Gã đột nhiên giống lên quát! Lại là cái tên mang mặt nạ cười khiến ta chán ghét, sao lại là ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Ồ! Sao chỗ này cũng có ngươi? Người áo bào đen xuất hiện phía sau Phương Viêm, nhìn thấy tình huống không khỏi sừng xuất nói. Đúng là đúng dịp nha! Không nghĩ tới lại gặp kẻ dị hả ngươi?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 Nhâm Kiệt cảm nhận được khí tức của Hoa Thanh Thanh và Hoa Văn Chiết. Nhâm Kiệt thầm nghĩ, con bà nó, đông hoang lớn như vậy, nhưng có đôi khi không thể trốn được. Tàn hồn này đúng là âm hồn bất tán mà. Nhâm Kiệt đột nhiên cười lớn, khiến Phương Viêm lại cảm thấy bất an, lại có chút nóng giận. Gờ gờ ào, hắn giống lên như dã thu quát. Cười cái gì mà cười, cái mặt nạ cười kia của ngươi chẳng khác nào tên khốn Nhâm Kiệt, làm cho người ta chán ghét. Ta muốn xé xác ngươi. Đại tướng quân xin bình tĩnh, chớ nóngội.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 Người kia ẩn mình trong áo bào đen có cấm chế, có phủ văn lạc ấn, ngăn cách hơi thở và thân phận của hắn, nhưng hắn cũng bị những lời này của nhậm kiệt doa sợ, trong ánh mắt đầy vẻ ngoài ý muốn và khiếp sợ. Ngươi, Rốt cuộc là ai? Sao lại biết chuyện này? Người áo bào đen để phòng nhìn nhậm kiệt. Lần đầu tiên có người nói ra chuyện cổ thần, hắn cũng không cho rằng nhậm kiệt trùng hợp xuất hiện ở đây, thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng làm sao hắn biết bí mật của mình? Làm sao biết mình tới đây?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 Cao gia chỉ có cao bằng. Nhậm Kiệt nhanh chóng phân tích, hai lần tiếp xúc Nhậm Kiệt cũng biết một ít tính cách của người này. Người này lúc đầu nâng đỡ Phương Viêm, về sau lại âm thầm khống chế hắn, hiển nhiên rất quen thuộc gã. Hơn nữa người khiến Phương Viêm tín nhiệm và chịu hợp tác, trong triều đình trừ Hoàng đế ra, trong đầu Nhậm Kiệt nhanh chóng lóe lên một số người. Tuy vẫn không thể xác định, nhưng Nhậm Kiệt vẫn mơ hồ cảm giác được, người này rất nhanh sẽ xung đột với mình. Nhậm Kiệt quay sang bảo Văn Thi Ngữ mang Tiểu Bảo đi trước.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 thả Văn Thi Ngữ và cổ Tiểu Bảo xuống, sau đó vọt trở về. Văn Thi Ngữ nhìn thoáng qua phương hướng cổ thôn, sau đó mang theo cổ Tiểu Bảo nhanh chóng bay về phía Minh Ngọc Hoàng Triều. Vụ. Hoa Thanh Thanh và Hoa Văn Chiết dùng tốc độ cao nhất bay tới, đột nhiên khựng lại trên không trung, kéo theo một con gió lớn cuốn cắt bay đã chạy. Hai người nhìn về phía Tiếu Kiểm Sát Thần Vương đang đứng thẳng trên bầu trời. Hử. để ngươi rời đi, một mình ở lại. Vậy ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi. Lần trước để ngươi đầu cơ trục lợi.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 Sát thủ các ngươi chưa đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, chẳng lẽ còn đi quản chuyện đầu cơ trục lợi giết người sao? Vâng! Anh... Trong lúc nói chuyện, Nhậm Kiệt khoát tay phát động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Người khác cho rằng Nhậm Kiệt chỉ biết dựa vào trận pháp và pháp bảo, nhưng Nhậm Kiệt lại biết, sở dĩ hắn không ngừng để thăng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là vì nó có thể huy được lực lượng của hắn lên mức mạnh nhất. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển, song long xuất hiện. Hoa văn chết tuy lợi hại, nhưng dù sao còn kém xa thủy phi tượng.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 Người này chẳng những có thanh diệp kiếm vĩ thi triển ra vạn kiếm quy nhất có thể đạt tới uy lực của lăng thiên bảo khí thượng phẩm, mà uy thế người kiếm hợp nhất còn mạnh hơn chương nữa. Tuy chấn thiên ấn rất mạnh, nhưng nhậm kiệt dù sao cũng chỉ là âm dương cảnh âm dương dung hợp, làm được như vậy đã không tồi rồi. Bị chấn lui về sau, hoa thanh thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, không bị thương gì, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ nữa, ả dùng ánh mắt không dám tin nhìn nhậm kiệt. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại hiểu được loại công pháp này? Ngươi rốt cuộc là ai?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 Nhậm Kiệt mặc kệ mọi chuyện, thân thể trầm xuống tiến vào trong trận pháp, trong lúc tránh đi công kích của Hoa Thanh Thanh, đồng thời xuất hiện bên cạnh Hoa Văn Thiết. Không một tiếng động, nhân lúc thủy, hỏa long cuốn lấy Hoa Văn Thiết, hai tay Nhậm Kiệt liên tục ra quyền. Với Trong lúc nguy cấp, thân hình Hoa Văn Thiết trở nên quỷ dị, giống như ngọn sóng cuốn về phía sau, kéo giãn khoảng cách với thoi quyền của Nhậm Kiệt. Nhưng mà thân thể Nhậm Kiệt đã đạt tới thái cực cảnh tầng 8, lại ở trong trận pháp, cho dù gã có thân pháp quỷ dị hơn cũng khó mà tránh thoát khỏi. Trong tiếng nổ ầm ầm, pháp lực phòng ngự vòng ngoài quanh người Hoa Văn chết nổ tung, thôi quyền nhậm kiệt nện lên vai phải gã. Bịch. Vai phải bị thôi quyền xuyên qua da thịt, cốt nhục vỡ vụn, cả người bị chấn bay về sau. Người. Hoa Văn chết sắc mặt kỳ biến, không quản thương thế, không lui lại vọt về phía trước, âm hồn trong vạn độc hồn phiên thét đạo, đánh về phía Nhậm Kiệt. Vụ. Cùng lúc đó, Hoa Thanh Thanh cũng vọt vào, vào, lần này hai người phối hợp ăn ý, tạo thành thế giáp công nhậm kiệt. Hai người toàn lực ra tay,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 Thân thể Nhậm Kiệt chấn động, trong nháy mắt thuốc dục Ngọc Hoàng quyết tới cực hạ, tay vung lên, đại trận biến mất, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ biến thành một cây đại kỳ. Kỳ như thương, 99 cây cờ hợp thành một, Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực thúc dục, đại kỳ bạo phát ra lực lượng cực hạn. Cựu cựu âm dương chấn thần kỳ được Nhậm Kiệt rèn luyện lên tới Lăng Thiên bảo khí thượng phẩm, dùng trận pháp thúc dục, uy lực lại càng lớn hơn, bên trong có khí linh thủy, hỏa long sánh ngang với thái cực cảnh, bây giờ cựu cựu quy nhất phát huy ra lực lượng cực hạn. Vô hình, đinh, đinh, đinh, đại kỳ xoay tròn liên tục giáng lên thanh diệp kiếm. Trong giây lát hai người đã đánh tới ngàn chiêu. Nhậm Kiệt bị lực chấn cho liên tục lùi về phía sau. Kiếm quang trên người thanh diệp kiếm để lại trên người Nhậm Kiệt từng vệt kiếm, vết thương sâu tận xương. Dù sao tu vi bây giờ của hắn trên lệnh quá xa so với Hoa Thanh Thanh, cho nên chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ của mình đối kháng. Vô hình, vẹo, chỗ đó xảy ra chuyện gì? Mau xem.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 Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại lần nữa tản ra tạo thành đại trận. Song long bay ra, hai con rồng một thủy, một hỏa đột nhiên quấn lấy nhau, xoáy tròn đánh về phía Hoa Thanh Thanh. anh! Trong tiếng nổ vang, rốt cuộc Hoa Thanh Thanh cũng bị trấn khai. Phúc! Nhậm Kiệt mượn lực phản chấn của vụ nổ, thân hình loáng lên một cái xuất hiện bên ngoài mới dặm, miệng phun ra một búng máu tươi. Khủng bổ, quá khủng bố. Nhậm Kiệt cảm nhận cho dù thủy phi tường không bị thương, Nhậm Kiệt chiến đấu với lão cũng không khó khăn như Hoa Thanh Thanh lúc này.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 Vạn độc hồn phiên tuy rằng uy lực cũng không tệ, nhưng ở dưới nhậm kiệt toàn lực thúc động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cùng cơ sở trận pháp thượng cổ của cổ thôn, lần lượt bị đè ép nổ tung, rất nhiều âm hồn nhiều năm góc nhặt vỡ nát tan cảnh, hoa văn chết tức giận đến giống giận liên tục. Nhưng ở hoa thanh thanh bên này, trận pháp kia tạo thành uy thế chen ép xuống thanh diệp hồng liên của hoa thanh thanh, lại giống như khối băng gặp vẫn thạch nung đỏ, rối rít vỡ tan, hòa tan. Mà thanh diệp hồng liên kia ở dưới thuốc dục của hoa thanh thanh lại càng loé sáng có một loại màn sáng yêu dị muốn phủ xuống để ép Nhậm Kiệt vỡ nát. Thật ra hết thảy đều là chuyện trong trước mắt, Nhậm Kiệt lập tức cảm nhận được uy lực của thanh diệp hồng liên kia. Nhưng Nhậm Kiệt cũng không định chỉ bằng vào trận pháp lâm thời này, cùng Lăng Thiên Bảo khí thượng phẩm cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, có thể hoàn toàn áp chế nhân vật lao tổ thái cực cảnh cường đại hơn rất nhiều so với mình, còn xuất thân là cao tầng trong tổ chức tàn hồn này. "Nổ cho ta." Gần như ngay lúc trận pháp vừa ngưng tụ, thúc dục chen ép lên liền bị hoa thanh thanh phá mở một nữa. Nhậm Kiệt trực tiếp thúc giục tất cả trận pháp của cổ thôn, tính cả cơ sở đại trận phạm vi trăm dặm trong lòng đất cổ thôn, hết thảy đều kích nổ. Từ trận cơ trăm dặm trong lòng đất kích nổ, bộc phát ra huy lực kinh khủng, giống như dung nham phun trào lên, trong tiếng nổ ầm ầm bắn thẳng tới chân trời, giống như Nhậm Kiệt từng xem phim cảnh đầu đạn hạt nhân bùng nổ ở địa cầu đời trước. ầm ầm. Nhậm Kiệt vừa dẫn động, đồng thời thi triển Tiểu Na Di Bộ Pháp lui về phía sau. Nhưng dù như thế, dù đã lui ra ngoài mười mấy dặm.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 Loại cảm giác này giống như kích nổ đầu đạn hạt nhân, còn dùng các thứ thêm vào, tự nhiên uy lực càng lớn hơn. Khu liên tiếp hộc ra mấy ngụm máu tươi, tiếp đó Nhậm Kiệt ho khan hai tiếng ổn định lại thân thể, thần hồn lực không chế, tiểu cửu âm dương chấn thần kỳ ầm ầm ngưng tụ làm một, biến thành một cây đại kỳ bay trở về dưới chân Nhậm Kiệt. Khoảnh khắc vừa rồi tuy rằng không khoa trương bằng chấn thiên ấn, nhưng Nhậm Kiệt cũng tiêu hao rất lớn. Hung chi đối chiến ngay mặt cùng Hoa Thanh Thanh, tuy rằng rất ngắn, nhưng loại va chạm này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 Hoa thanh thanh này cũng chỉ là nhân vật tương đối lợi hại trong tàn hồn. Hơn nữa hiện tại hết thể do mình chủ đạo. Văn Thi Ngữ bọn họ sớm đã chạy ra ngoài phạm vi dò xét của thần hồn lực đối phương. Cho dù hiện tại miễn cưỡng đột phá thái cực cảnh, cũng không đạt được mục đích của Nhậm Kiệt. Sở Dĩ Nhậm Kiệt một mực không có nôn nóng đột phá, cũng vì hắn muốn tìm được địa phương linh khí đủ cường đại cùng duy trì. Một tiếng chống làm tinh thần hang hái đạt tới độ cao nhất định. Bởi vì ngay cả cha của hắn lúc hắn đạt tới âm dương cảnh dương hồn đều nói lời nói tia. Thế cục hiện tại về mọi phương diện đều không ổn định, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái để đạt tới cảnh giới đủ mạnh, mới có đủ tư cách hành động tiếp. Cho nên nhậm kiệt cũng không nôn nóng, lúc này nhìn uy lực bùng nổ kia, hắn cũng biết không đủ để đánh chết hoa thanh thanh. Tuy rằng uy lực nổ tung này còn lớn hơn so với thiên thủy tông, nhưng hoa thanh thanh cường đại hơn rất nhiều so với thủy phi Tưởng. Hiện tại với cục diện thế này nhậm kiệt đã rất hài lòng, trong mắt nhậm kiệt lộ ra vẻ cười mờ nhạt, ngay sau đó phóng vọt về phía xa xa. Mau nhìn. Mang mặt nạ cười. Chơi ạ. Đó đó là tiếu kiểm sát thần vương. Không thể nào. Chẳng lẽ một kích kinh khủng vừa rồi là hắn phát ra. Hắn đi ra, chẳng lẽ hắn đã giết chết đối phương. Không có khả năng. Nghe nói hắn chỉ là tu vi âm dương cảnh vây. Âm dương cảnh cấp bậc vương giả, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật kinh khủng thế này. Cho dù trong đông hoang thần giáo cũng chưa từng nghe nói qua. Một người hủy diệt thiên thủy tông, nghe nói cửu âm tông bên kia dường như thiếu tông chủ bị bắt cóc. Cũng là hắn làm, không ngờ hôm nay còn có thể bạo phát ra huy thế kinh khủng bực này. Hắn còn là người sao? nhậm kiệt rời trung tâm chiến trường, hơi dừng một chút, tiếp đó rời đi. Lần này có không ít người dò xét nhìn ra hắn, vừa nhìn thấy là người mang mặt nạ cười, mọi người chung quanh đều cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây lại là chuyện gì? Hắn từ bên trong đi ra, vậy là sao? Lập tức kiệm phản ứng, mỗi người đều kích động, mỗi người đều khiếp sợ. So với những kiếm quang bắn ra bốn phía lúc này, ngay cả thái cực cảnh bình thường đều có thể đánh chết mọi người càng thêm rung động. Nên biết rằng, chính vì những lực lượng kinh khủng đó, mọi người mới biết được người đang đối chiến cường đại tới trình độ nào. Không quản nói như thế nào, dĩ vãng nghe nói là người nghịch thiên cỡ nào, cũng chỉ là tốc độ tu luyện nhanh. Ngẫu nhiên nghe được một vài âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, cấp bậc vương giả có thể vượt cấp khiêu chiến với thái cực cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng đã được xem là kinh khủng, mà có thể bằng vào thần thông. Pháp thuật, bí pháp, phát bảo các thứ khiêu chiến với thái cực cảnh tầng 3, tầng 4, thì cũng tuyệt đối là nhân vật cấp bậc nịch thiên rồi. Loại nhân vật đó, tông môn ngàn năm cũng không thể tồn tại, chỉ có một số tông môn và năm, thậm chí đại giáo vô thượng cao cao tại thượng mới có nhân tài như vậy. Mà nhân vật vượt qua thái cực cảnh tầng thứ 6, đạt tới cấp bậc lao tổ một tông, căn bản chưa nghe nói qua người nào có thể ở âm dương cảnh cấp bậc vương giả khiêu chiến, đừng nói chi là hiện tại đánh tới loại trình độ này. Hơn nữa hắn còn có thể sống sót đi ra, điều này cũng quá kinh khủng đi. Trước đây Tiếu Kiểm sát Thần Vương một người hủy diệt Thiên Thủy Tông, bởi vì tình huống trước đó rất nhiều người không thấy, chỉ thấy một màn kết quả cuối cùng, cũng không ít người phỏng đoán rất có khả năng có những sự kiện gì khác. Thế nhưng trước mắt lại là chân chính ngay mặt đối kháng, kinh khủng đến không thể tưởng tượng. Các bậc đối chiến kinh khủng ngay cả Thái cực cảnh bình thường cũng không dám tới gần. Người này rốt cuộc còn có phải là người hay không? A mà lúc này ở ngay trung tâm đang bùng nổ. Hoa văn chết hết thảm một tiếng, hắn dùng vạn độc hồn phiên toàn lực ngăn cản không ngờ lại xuất hiện vết giãn nước, mà hắn cũng bị liên lụy, thân thể vô cùng thê thảm. May mắn là uy lực này không phải nhắm vào hắn, mà mục tiêu là đánh về phía hoa thanh thanh. Ầm, Gần như ngay khoảnh khắc bùng nổ, hoa thanh thanh liền ý thức có điều không thích hợp, lập tức đoá thanh diệp hồng liên kia đang ép về phía nhậm kiệt, vèo một cái bao phủ nàng trong đó. uy lực bùng nổ long trời lở đất, xông thẳng lên trời cao nàng cùng Hoa Văn Chiết cũng bị uy lực phản chấn này đánh bay tung lên không trung cao nghìn trượng. Bút bút a phốc. thanh diệp hồng liên của Hoa Thanh Thanh có thể công có thể thủ, ngay khoảnh khắc uy lực bùng nổ tàng ra, trên không trung cao nghìn trượng, từng đóa từng đóa thanh diệp hồng liên bắt đầu vỡ nát, cuối cùng toàn bộ vỡ vụn, chỉ thấy ở bên trong thanh diệp hồng liên còn lại một tầng thanh diệp kiếm ý bao bọc quanh Hoa Thanh Thanh. Nhưng Hoa Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, trên người thật ra không có chật vật như Hoa Văn Chiết, nhưng sau đó cũng phun bắn ra một búng máu. Tuy rằng nhìn bề ngoài còn tốt, nhưng hoa thanh thanh tự mình biết rõ, lúc này nàng thật sự bị thương tổn nặng nhất, có thể phát huy được lực lượng còn không đủ ba thành. Dĩ nhiên, cho dù chỉ có thể phát huy ra ba thành lực lượng, trước tiên nàng cũng phóng thần hồn lực muốn tìm tên tiếu kiểm sát thần vương kia. Cho dù dựa vào lâm thời thuốc dục cấm pháp, cũng muốn tiêu diệt hắn. Nhưng tiếc là thần hồn lực do xét hoàn toàn không có phát hiện tên kia, tên kia dường như đã tan vào hư không. Chạy thoát, người này thật chạy thoát. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Từ lúc ban đầu bọn họ xuất hiện, hết thảy thoạt nhìn dường như đều nắm trong tay mình, kết quả cuối cùng mới phát hiện, thì ra hết thảy đều là bị đối phương giận rát. Loại cảm giác này lần nữa khiến Hoa Thanh Thanh cảm thấy giống như lúc mới vừa tiến vào động phủ trường Hồng Đạo Nhân gặp tiếu kiểm sát thần vương. Loại cảm giác này làm cho người ta chán ghét đến cực điểm, khiến người ta phẫn nộ đến cực điểm, có cảm giác bị nhậm kiệt xem là kẻ ngốc đồ bẩn. Người này thật đáng ghét. Tên khốn chết tiệt. Lúc này... Hoa Văn Chiết phẫn nộ có phần mất lý trí bay xuống tìm kiếm, nhưng sao có thể tìm ra nhậm tiệt. Nhưng lập tức hắn phát hiện những tán tu chung quanh kia sợ hãi cảm thán, nói một ít lời tức thì sắc mặt Hoa Văn Chiết biến thành vô cùng độc ác, lạnh lẽo, bọn khốn chết tiệt. Cũng dám chơi dê ướp, dám nhìn mình cùng đại tiểu thư thất thố, còn dám ở chỗ này, quả thực muốn chết. Một đám côn kiếp. Vừa lúc vạn độc hồn phiên ta bị hao tổn, toàn bộ vào đi. Ẩm. Hoa Văn Chiết không tìm được tiểu kiểm sát thần vương lại nghe mọi người ở xung quanh cảm thán bàn tán, cảm thấy bị bọn họ nhìn thấy rất là mất mặt. Lập tức phóng vào tới, mở ra Vạn độc hồn phiên. Vạn độc hồn phiên này dưới tay nhậm kiệt nơi đó bị áp chế không làm gì được, còn liên tiếp tổn hao, nhưng lúc này hoa văn chết thi triển ra, phương viên mười mấy dặm hoàn toàn bị bao phủ, tất cả tán tu bên này hoàn toàn bị bao trùm trong đó, tức thì vang lên tiếng hét thảm liên tục, vô số người lập tức thân thể bị chất độc ăn mòn rửa nát, âm hồn bị trực tiếp rút ra, kinh khủng dị thường tiếng kêu gào thẳng thiết, vô số người muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi? Chỉ có một số người ở xa xa phát hiện tình huống bực này, sợ tới mức không quan tơi hết thay liều mạng chạy trốn, nhưng bị Hoa Văn Chiết đuổi theo, hơn phân nữa toàn bộ trở thành âm hồn trong vạn độc hồn phiên của Hoa Văn Chiết. 18. Văn Thi Ngữ mang theo cổ tiểu bảo toàn lực chạy đi, cho tới bây giờ nàng chưa từng có cấp bách như vậy, bởi vì nàng biết, Sở Di hắn lưu lại chính là để tranh thủ thời gian cho bọn họ, có lẽ hắn còn có những ý nghĩ khác. Nhưng Văn Thi Ngự xem ra đây là nguyên nhân chủ yếu, cho nên bọn họ nhất định không thể chậm trễ, nhanh chóng, không ngừng tăng tốc. Cho dù đã ra ngoài mấy vạn dặm, cho dù là lao tổ ngàn tuổi cũng không có khả năng dò sẽ đến, nhưng Văn Thi Ngự cũng không hề dừng lại, thậm chí không ngừng uống vào đan dược, trợ giúp tốc độ của mình nhanh hơn một chút. Chương 493: Chết tiệt. Thiên địa lôi kiếp. Ầm ầm. Ầm ầm. Đột nhiên, Văn Thi Ngự tiến vào một khu vực giống tố.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 Nên biết rằng, lao tổ ngàn tuổi cũng không dám tùy tiện dẫn động lôi kiếp, thậm chí có lao tổ ngàn tuổi đến cuối cùng bỏ mình, cũng không dám đi ra ngoài đối mặt với lôi kiếp. Lôi kiếp, vai của thiên địa, lôi chính là lực lượng hủy diệt, ẩn chứa lực hủy diệt. cổ tiểu bảo mới là cảnh giới gì chứ? Làm sao có thể dẫn động lôi kiếp, mà còn là lôi kiếp khoa trương như vậy? Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhâm Kiệt cũng không nghĩ tới, lại có chuyện trùng hợp như vậy, cũng không giải thích được vì sao cổ tiểu bảo lại dẫn động lôi kiếp.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 Well. Sau đó ngay lúc trùm kia xét kia sắp đánh tới trên người cổ tiểu bảo đã mất đi sức đề kháng, đột nhiên cựu cựu âm dương chấn thần kỳ bao phủ trùng quanh thân thể cổ tiểu bảo, trong nháy mắt tạo thành một trận pháp to lớn, bao phủ cổ tiểu bảo cùng với văn thi ngữ đã ngất đi, vào trong đó. Nhậm Kiệt vận chuyển thần hồn lực, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ lập tức vận chuyển tới cực hạ, tạo thành hoàn toàn phong ngự, mà lúc này trùm kia xét trên bầu trời kia cũng đánh xuống. Ầm. Sấm chớp lóe sáng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 dù vậy đều sắp làm cho hắn tan vỡ. A Nhậm Kiệt dùng hết lực lượng, trong tiếng nổ ầm ầm thúc giục Ngọc Hoàng Quyết hiện hiện ra chỗ độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết. Dưới ngưng luyện của công pháp Ngọc Hoàng Quyết, nhanh chóng thích ứng với lực lượng lôi phạt, thậm chí từng tia tia xét bị dẫn vào trong công pháp Ngọc Hoàng Quyết rồi vận chuyển trong thân thể. Chính vì vậy, trong tiếng nổ ầm ầm Nhậm Kiệt chấn mở ra lực lượng ở ngoài thân thể, rốt cục chặn được một kích này, nhưng Nhậm Kiệt lại có cảm giác mịn lạ, hơn nữa cũng cảm nhận được cửu cửu âm dương chấn thần khí bị xét đánh lần này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 Bất quá rất nhanh Nhậm Kiệt lại lắc đầu, bởi vì hắn còn giữ lại thời gian không nhiều lắm, lại là một chúm kia xét dựng dục sắp đánh xuống, húng chi trên người còn giữ lại linh ngọc không nhiều lắm, nếu như không tìm ra biện pháp, nhất định phải chết. Nhậm Kiệt cảm nhận được một chút sinh lực trong lôi kiếp, nhưng cũng không đại biểu có thể phá giải, loại lực lượng của thiên địa tạo thành này rất khó phá giải, cho dù hắn có hiểu biết mới đối với lôi kiếp, cũng tác dụng không lớn. Đột nhiên, Nhậm Kiệt cảm nhận được mây đen xâm chớp này ngưng tụ.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 Nhậm Kiệt vừa mới áp chế tổ phù, giam lại bên trong cơ thể cổ tiểu bảo. ngay lúc đó chùm tia sét trên bầu trời kia vừa lúc hình thành cũng bổ xuống. Thời khắc này Linh Ngọc trên người Nhậm Kiệt gần như hết sạch, Nhậm Kiệt cũng có thể cảm nhận được, mất đi tổ phù hấp dẫn, mây đen u ám trung quanh trong nháy mắt tiêu tán, sớm chớp cũng không ngưng tụ trở lại, nhưng lôi cầu cuối cùng mạnh hơn mấy lần so với trước cũng đã hình thành, không thể tránh khỏi đánh xuống. Chết tiệt! Thân hình Nhậm Kiệt nhoáng lên một cái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 Đột nhiên cảm giác hết thể chậm đi rất nhiều, vừa rồi thần hồn lực hiểu biết một chút đối với lôi, còn có Ngọc Hoàng Quyết trong cơ thể hấp thu một chút lực lượng lôi, làm cho hắn có cảm giác sấm sét kia cũng không phải đáng sợ như vậy. Đột nhiên, Nhậm Kiệt nghĩ tới một ý niệm vô cùng hoang đường, lại khiến hắn vô cùng hương phấn. Lôi, quân bạo, hủy diệt, cường đại, lại có lực lượng phá kiếp sống lại. Loại lực lượng này, nếu như cũng có thể dẫn vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tạo thành một con lôi long giống như hỏa long thủy long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 làm cho lôi cầu hung mãnh này từ từ hóa thành một tia sét bắt đầu nhanh chóng xoay tròn mạch lạc dọc theo bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Tiếp sau đó dưới tình huống thần hồn lực của Nhậm kiệt sắp hết sạch linh ngọc thối lui ra khỏi thánh nhân luân đạo, trực tiếp ở trên chủ kỳ cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, làm cho lực lượng lôi kiếp kiên ngưng tụ thành một con lôi long chớp lóe tia sáng sấm sét. Ầm. Tia sét bên trong thân thể rốt cục bị áp chế, không có làm cho thân thể hoàn toàn vỡ vụn, Ngọc Hoàng quyết tự động điên cuồng vận chuyển nhưng thần hồn lực của Nhậm Kiệt đã không chịu nổi loại cường độ này. Sau khi thối lui ra khỏi đoạn phim Thánh Nhân Luyện Đạo, liền hôn mê. Thời khắc này, thân thể Nhậm Kiệt ở giữa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bao phủ trung quanh, bên trên sấm sét chớp động. Trên thân thể Nhậm Kiệt chớp lóe tia chớp, cả người vô cùng thê thảm. Trừ chiến đấu cùng Hoa Thanh Thanh bị thương rất nhiều còn chưa lành hẳn, cả người hắn cũng bị sét đánh biến thành thê thảm không chịu nổi. Ở bên cạnh hắn, Chủ Kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đứng ở đó, ở một bên.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 Còn ngưng tụ thành lôi long trên chủ kỳ, bọn chúng chậm rãi tiếp tục thúc dục một chút trận pháp trong kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển bảo vệ ba người nhậm kiệt, cổ tiểu bảo, văn thi ngự đang hôn mê, rồi cũng không nhích động nữa, bắt đầu chậm chạp hấp thu lực lượng tu luyện. 17. Ngay lúc nhậm kiệt rời đi không lâu, trên thánh địa cổ thôn đã hoàn toàn bị phá hủy, một thân ảnh nhanh chóng bay trên bầu trời. hẳn là xuất hiện ở chỗ này không sai, tuy nhiên chiến đấu kinh khủng bực này, chẳng lẽ có nhân vật cấp lao tổ chiến đấu?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 Trong nháy mắt một số mảnh vỡ hào hào bay lên. chương 495, đứa bé chân trụi. Đúng là những mảnh giống như sắt đen của hắc thần đại quân bị nhậm kiệt, cổ tiểu bảo bọn họ đánh nát kia. Những binh mã bị rèn luyện thành hình người này, cho dù bị đánh nát cũng giống như sắt đá bình thường, đen như mực tản ra bóng loáng của sắt đen. Quả nhiên đã xuất hiện ở chỗ này, đám tiểu tử kia rốt cuộc đang làm gì. tam bảo thái dám lẩm bẩm nói. Gần đây hắn truy lùng từ từ phát hiện một chút tung tích, nhưng đối phương rất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 Không cần thiết làm trễ ngoại hành trình cùng đại sự của Mỹ Ngọc, chờ ta thương thế chuyển biến tốt một chút, lập tức trở về mới là trọng yếu nhất. Dạ. Hoa văn chết chỉ là động sắt tâm, sắt tính rất nặng, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh hoa thanh thanh chút nào, vội vàng cùng kính đáp một tiếng. 21. Năm ngày sau, ở Ngọc Kinh Thành, từ khi Lam Phủ Thiên Tông bị phương viêm đại náo sau đó liền hoàn toàn phong bế bên trong một không gian độc lập. Không gian độc lập này lại còn rộng lớn hơn rất nhiều so với không gian độc lập của Thiên Thủy Tông, mà giờ khắc này ở bên trong, giữa bầu trời là một tấm bản đồ cổ vô cùng to lớn. Đây là một tấm bản đồ do ra của cổ thần thượng cổ tạo thành. Bên trên lóe ra các loại tia sáng, chỉ là một tấm bản đồ, lại có cảm giác bao quát hết thảy. Phá! Lúc này, chỉ thấy hạ Cửu hạc vốn có vẻ rất giàn ua, thời khắc này trở nên vô cùng uy mãnh. Khí thế, uy thế rồi lại không kém bao nhiêu so với lao tổ thái cực cảnh. Trong tay cầm một cây gậy đầu rồng phía trên tản ra một cổ uy thế cường đại. Cây gậy đầu rồng này là Lăng Thiên Bảo khí trung phẩm, nhưng hiển nhiên lại có một chút uy lực đặc thù, không ngừng bạo phát ra lực lượng, trợ giúp Hạ Cửu Hạc phá giải các thứ lóe lên trên cổ thần chấn thiên đồ kia. Thời khắc này Hạ Cửu Hạc đang đắm chìm trong đó, giống như đi vào bên trong bản đồ. Ầm. Ầm. Đột nhiên, trận pháp trên cổ thần chấn thiên đồ kia chợt biến hóa khó lường, hàng loạt lực lượng cường đại đánh xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm,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 Cùng lắm thì đồ nhi trở về một chuyến. Thấy hạ cửu hạc như thế, Lam Thiên cũng rất lo lắng. Hạ cửu hạc đây là đang dùng cách tiêu hao tánh mạng của lão. Hạ cửu hạc liệu mạng tăng lên đã bị thương căn bản, nhưng lực lượng của lão cũng nhanh chóng đến gần tồn tại Lao tổ thái cực cảnh, chỉ tiếc tuổi thọ không ngừng giảm bớt, cứ tiếp tục như vậy căn bản không được. Không sao. Vi sư vốn hẳn đã chết sớm, đối với chuyện này sớm đã phai nhạt. Nếu ngươi đi trở về, không có thành tựu nhất định muốn ra đi lại sẽ rất khó.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 cùng với hỏa long, thủy long, lực công kích của nó khẳng định không chỉ tăng mạnh một chút nửa điểm. tuy nhiên lập tức nhậm kiệt trợn sửng suốt, bởi vì rõ ràng cảm nhận được cẩm tiên tử xinh đẹp ở bên cạnh mình lúc này đang lo lắng nhìn mình không nói. điểm mấu chốt nhậm kiệt giật mình chính là trong ngực nàng lại ôm một đứa bé trần trụi như một bút bê đen thui. Hả? nhậm kiệt không khỏi sửng sốt, đây là tình huống gì? nhậm kiệt cố sức mở ra hai mắt, hiện tại con ngươi chuyển động một cái, đều dường như dẫn động vô số dây thần kinh đau đớn trên người. Đầu hóc đau đớn dữ dội. người Rốt cục tỉnh rồi. Thấy nhậm kiệt tỉnh lại, cầm tiên tử Văn Thi Ngự đã canh giữ ở một bên nhiều ngày cũng thở phào nhẹ nhóm. Trường 496, hấp thu lực lượng lôi ba. Mấy ngày này nếu không phải thấy đại trận cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ở trung quanh vẫn đang vận chuyển, nàng thật nghĩ là người mang mặt nạ cười trước mắt này sắp không xong rồi. Bởi vì trên thân thể hắn lóe sáng tia chớp, hôm nay vẫn còn. Chính vì tình huống như vậy.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 lạnh nhạt làm cho văn thi ngữ cảm thấy giật mình kinh sợ khi thực sự hành động đến trời long đất lở mà mặt không đổi sắc tâm không hoảng hốt mà giờ này khắc này một câu cuối cùng chết tiệt của hắn kia tuy rằng văn thi ngữ không có hiểu lắm nhưng có thể cảm nhận được một mặt khác của người mang mặt nạ cười tuy rằng tiểu bảo vốn chính là một đứa nhỏ năm tuổi nhưng trước luôn thấy nó là tên đen lớn cuối cùng còn biến thành vô cùng to lớn lúc này là chuyện gì vậy thân thể nhậm kiệt lúc này tuy rằng khó có thể nhúc đích nhưng thần hồn lực lập tức dò xét cổ tiểu bảo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 vì thế truyền thừa tổ phù cho cổ tiểu bảo để cổ tiểu bảo lần nữa biến hóa nhưng sau đó bị xét đánh tuy rằng chưa hoàn toàn trải qua lôi kiếp nhưng sau khi trải qua lôi kiếp này thân thể cổ tiểu bảo cũng có biến hóa giống như sống lại cuối cùng tổ phù thích ứng sau đó bằng vào lực lượng của nhậm kiệt làm cho tổ phù ẩn vào thân thể hắn cho tới giờ khắc này cổ tiểu bảo mới miễn cưỡng coi là chân chính thừa nhận một chút lực lượng của tổ phù sau khi tổ phù bị nhậm kiệt phong ấn trong thân thể hắn hắn cũng khôi phục thân mình bình thường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 Ngược lại giống như một đứa nhỏ cực kỳ sợ hãi lo lắng nhìn cao bằng nổi giận nhất định có quan hệ với tên mang mặt nạ cười kia nhất định có liên quan với hắn thiếu kiểm sát thần vương đáng ghét ầm cao bằng vẫn nội trụ một trưởng về phía bên cạnh trong nháy mắt trong thân thể chớp lóe một đạo phù văn đặc thù trong tiếng nổ ầm ầm một binh sĩ vừa mới luyện chế ở bên đó còn chưa hoàn thành đang sợ hãi gào thét trực tiếp bị đánh cho nổ nát chết đi chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu một chút tuy rằng tổ phù này đã không có lực lượng gì.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 Cảm giác này, tựa như người vợ ôm đứa nhỏ ngủ say, vừa dô đứa nhỏ vừa nhìn chồng mình mệt mỏi đang đi vào giấc ngủ bốn. Đống lác đầu thật mạnh, mình đang nghĩ cái gì? Mình sao vậy? Lực lượng vì bất ngờ đột phá còn không nói, cảnh giới vượt qua trước kia, theo lý thuyết tâm phải phẳng lặng, sao mấy ngày nay cứ tự dưng nghĩ lung tung? hừ hừ, Lúc này, cổ tiểu bảo đột nhiên thúc thiết, làm cho văn thi ngữ đang hỗn loạn đống tỉnh táo lại. Tiểu bảo bốn. Tỉnh lại, tiểu bảo. Nhìn cổ tiểu bảo nhắm mắt vẫn thúc thi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 Cổ tiểu bảo cuối cùng mở mắt, phát hiện không phải là ra ra, nước mắt lại rớt ra. Cổ tiểu bảo vừa khóc, làm văn thi ngựa khó chịu không thôi, nhưng dù sao nàng cũng là gái lớn, không biết phải dỗ dành thế nào, nhớ tới cuối cùng nhậm kiệt đưa cho chiếc khóa, vội nhét vào tay cổ tiểu bảo. Hoa! Wow. Kết quả lại càng làm cổ tiểu bảo khóc đến kinh thiên động địa. Văn thi ngựa toát hết mồ hôi, nóng đổi đi vòng quanh, không biết phải làm thế nào, không ngờ lại càng nghiêm trọng hơn, nàng cũng càng hoảng loạn.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 Làm cho văn thi ngữ hoàn toàn không ngờ, là người mặt nạ cười này bất ngờ ra tay, một quyền nện mạnh vào mặt cổ tiểu bảo chỉ mới có 5 tuổi, trong lúc hắn còn không kịp phản ứng, đánh bay cổ tiểu bảo văng ra như sao băng. Vành muốn Bay thẳng ra mấy cây số, ba nở dê vào quả núi nhỏ, cả người đập vào núi. A văn thi ngữ không khỏi kinh hô, nóng nổi, ngươi muốn làm gì? Văn thi ngữ làm sao cũng không ngờ lại thế này, nàng biết rõ người mặt nạ cười mạnh cỡ nào, một quyền mạnh như thế, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn giết đứa nhỏ này sao? Điên, tên này điên rồi. Ôm cổ tiểu bảo hơn 20 ngày còn làm quần áo cho nó, Văn Thi Ngữ bây giờ tựa như gà mẹ sủ lông bảo vệ gà con, giận dữ muốn xông lên ngăn cản người mặt nạ cười. Đang tiếp tốc độ của nàng kém xa Nhậm Kiệt, nàng vừa động là Nhậm Kiệt đã lao ra xa, nháy mắt đến trên ngọn núi. Lúc này Nhậm Kiệt khống chế lực thần hồn, bên ngoài người xuất hiện một tầng ảo giác, lúc này Nhậm Kiệt tựa như hắc thần đại quân tập kích cổ thôn giết chết của Gol. Giết ra ra ngươi thì sao, bây giờ còn muốn giết ngươi, có bản lĩnh thì ngươi báo thủ đi." Bắt trước giọng người áo đen truyền vào tai cổ tiểu bảo. "Áo hoàng." Dầm dầm. Nghe giọng nói này, nhìn kẻ đó, cổ tiểu bảo liền gầm lên, lập tức bùng nổ lao ra khỏi núi. Tuy rằng cổ tiểu bảo nhỏ con, nhưng lúc này lực lượng khủng bố kinh người, ầm ầm lao về phía nhầm viện, nắm tay nho nhỏ lại bùng nổ lực lượng khủng bố khó tưởng tượng. Nơi nắm đấm đi qua, không khí vỡ vụn, tựa như nổ nát, đánh xuyên không gian. Vain, hai tay nhậm Kiệt chống đỡ, lực lượng mạnh mẽ chấn đến nhậm Kiệt bay ra sau, lùi lại mười mấy dặm mới dừng lại. Địch. Nhậm Kiệt vung mấy tay, ngay cả hôm nay hắn hấp thu một phần Lôi Kiếp, rèn luyện thân thể đến thái cực cảnh tầng thứ 9, cũng phải cảm thấy đau đớn. Nhậm Kiệt tự nhiên không phải tùy tiện ra tay, hắn đã tra xét qua, tiểu tử này tập thành tổ phụ, tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế tổ phụ, nhưng bởi thủy phi tường hỗ trợ, lực lượng đã đạt đến thái cực cảnh. Cộng thêm truyền thừa sau đó, Lôi Kiếp tẩy rửa, Thân thể cổ tiểu bảo đạt tới trạng thái cực cảnh tầng thứ 6, lực lượng cũng thế, cho nên nhậm kiệt sẽ không coi hắn thành đứa nhỏ năm tuổi, lực lượng trình độ này, ngay cả nhậm kiệt không dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng không dễ dàng giết được, cho nên nhậm kiệt mới làm như thế. Chả ra ra cho ta, ta muốn giết ngươi. Gầm lên, cổ tiểu bảo lại xuống lên, nắm đấm không có quy tắc, lại kéo theo lực lượng khủng bố đến cực hạn. Lần này nhậm kiệt tránh né, nhưng lực lượng nện xuống mặt đất, mấy cây số xung quanh ầm ầm sụp đổ cả trăm dặm chấn động như có động đất tiếp theo nhậm kiệt cũng không khách khí không dùng lực thần hồn chỉ dùng thân thể đánh với cổ tiểu bảo với ảnh ầm ầm thỉnh thoảng liền thấy một cái bóng nhỏ nhắn văng ra như thiên thạch sau đó lại sung lên ba nở dây nhậm kiệt vào một đỉnh núi mà trăm dặm xung quanh bị bọn họ đánh cho tan cảnh văn thi ngữ ở một bên đã sớm chói mắt nếu không phải nhậm kiệt tránh né chỗ này nàng dính phải một chút sẽ trọng thương quá khủng bố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 Cổ tiểu bảo xông lên tiếp. Chiến đấu đánh một ngày đêm, cuối cùng cổ tiểu bảo bị nhậm kiệt đánh cho mệt mỏi không dậy nổi, coi như mới ngừng lại. Sư phụ. Cổ tiểu bảo nhìn nhậm kiệt từ từ hạ xuống, cuối cùng không khóc nữa, mà nhỏ giọng gọi sư phụ. Ừ, có sư phụ đây. Nhậm kiệt ngồi cạnh cổ tiểu bảo, nghe được cuối cùng hắn mở miệng nói chuyện mà không khóc nữa, nhậm kiệt cũng thở phào. Sư phụ, tiểu bảo nhớ ra ra. Ra ra luôn luôn ở bên cạnh con, ra gia ra gia giao tiểu bảo cho sư phụ.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 con sẽ bảo vệ ngài bốn. Phát tiết cố khó chịu bi thương đó, Nhậm Kiệt như tùy tiện, dần dần khơi thông, dẫn đường đúng đắn, Cổ Tiểu Bảo đã tốt lên nhiều. Nhậm Kiệt không tránh chuyện Cổ côn bị giết, cũng không cố ý làm Cổ Tiểu Bảo chìm trong thù hận, đương nhiên, vẫn để Cổ Tiểu Bảo một hy vọng nhỏ, cho hắn thành người đàn ông mạnh mẽ, bảo vệ người cạnh mình. Nhưng nhìn Cổ Tiểu Bảo, đứa bé 5 tuổi đã có thành tựu cỡ này, ngay cả thượng cổ trong truyền thuyết kia, thậm chí hùng hoàng có cổ thần tồn tại cũng là chuyện khủng bố ngắm lại khi gặp đứa nhỏ này, nhìn hắn nói phải càng thêm mạnh hơn, nhậm kiệt cũng thật mong chờ. nếu tự mình dạy một thời gian, chờ vài năm sau nó còn chưa đến 10 tuổi, lại có thực lực cấp bậc lao tổ, thậm chí lao tổ ngàn tuổi, nhất định có thể hù chết cả đám người. nghĩ vậy, nhậm kiệt không nhịn được cười. sư phụ tỷ tỷ kia tới kìa, a, không đúng, sư phụ, có phải con nên gọi là sư nương? đứa nhỏ, tuy rằng vẫn còn đang tưởng nhớ, một khi không còn đau thương thì khá hơn nhiều.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 Văn thi ngữ cũng cho là mình nghe nhầm, cái gì nói là gọi vậy cũng không thành vấn đề. Vấn đề này rất lớn, nếu gọi như thế bốn. Người này hắn đầu óc hắn đang nghĩ gì, đứa nhỏ không hiểu chuyện, hắn cũng làm bữa theo. Sư nương, bên này. Ngay sau đó, cổ tiểu bảo hưng phấn vây gọi nàng mau sang bên này. Lần này càng làm văn thi ngữ trở nên lung túng, rốt cuộc là đi qua hay không. Nàng rất muốn đến xem cổ tiểu bảo thế nào, hơn nữa quần áo nàng làm cho cổ tiểu bảo cũng đã bị phá hủy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 chúng ta đi xem có thiên yêu thú hay cấp bậc vương giả hay không, xem tiểu bảo nhà xem chúng ta tự làm áo da thú. Nhậm Kiệt lại hoàn toàn không để ý, cười khoát tay, nháy mắt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ầm ầm hiện ra dưới chân, lá cờ bay bay, bên trên chớp động tia sét, lôi long mơ hồ hiện lên, hỏa long thủy long ẩn hai bên, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trở nên khắc tường, chờ bọn họ bay đi xa. Tuy rằng Văn Thi Ngữ rất muốn hỏi tên đeo mặt nạ cười này sao lại nói vậy với đứa nhỏ, nhưng ngấm lại đi tranh luận chuyện này thì quá xấu hổ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 càng cần bản thân cổ tiểu bảo chống cự lôi kiếp. Tuy rằng nhìn như cổ tiểu bảo bây giờ có lực lượng thái cực cảnh rất mạnh, nhưng lôi kiếp của cổ thần thành niên tựa như láo tổ ngàn tuổi, thậm chí càng khủng bố hơn, làm cho nhậm kiệt buộc phải làm đứa trẻ 5 tuổi này càng thêm liều mạng tu luyện. Bản thân nhậm kiệt trải qua dung hợp lực lượng lôi kiếp, cường độ thân thể đã là thái cực cảnh tầng thứ 9, lực thần hồn nửa bước pháp thần cảnh, làm cho nhậm kiệt lúc này đối đãi mọi thứ như nhìn xuống sinh linh, lực thần hồn vừa động hùng hồn mênh mông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 lại càng là một loại tôi luyện nhưng bây giờ văn thi ngữ cùng cổ tiểu bảo ở bên cạnh hơn nữa hắn cũng chuẩn bị đi về tránh cho xảy ra chuyện gì hắn cũng không đeo mặt nạ cười nữa muốn mua đồ phải đi ban chút đồ đã sư phụ không còn chút linh ngọc nào cả nhậm kiệt chỉ vào một cửa hàng hơi lớn bảo cổ tiểu bảo đi bán đồ nhậm kiệt đã xài hết linh ngọc còn văn thi ngữ là do nhậm kiệt cứu ra ngoài bản mệnh pháp bảo buồn mạng ra cũng không còn thừa linh ngọc cổ tiểu bảo vừa nghe trực tiếp chạy vào cửa hàng kia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 Tuy rằng hình thể không bằng đại yêu hóa hình mấy chục thước, nhưng mạnh mẽ không gì sánh bằng, khí tức lan ra cũng làm thôi tài bị chấn nhiếp, quá mạnh. Hơn nữa long lân hổ này luôn ở thành đàn, sức chiến đấu hung hãn, không ai dám trọc. Mà long lân hổ đại yêu hóa hình dương hồn tuy rằng không phải long lân hổ vương, nhưng cũng đã vô cùng đáng giá. Những thứ này ở trong các thành trì tông môn ngàn tuổi cũng hiếm thấy, húng gì là ở hội giao dịch cỡ này, thôi tài không thể không kinh hãi. Cả kinh không thôi, thôi tài không khỏi đưa đầu ra nhìn.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 Bình thường thôi tài sẽ không dùng, bởi vì một phần khế ước này có giá 500 linh ngọc hạ phẩm, nhưng hạn nghịch giao dịch lần này quá lớn, thôi tài tránh cho phiền phức về sau, liền làm cho đầy đủ. Cổ tiểu bảo nào biết mấy điều này, càng không nghĩ tới mở ám trong đó, mau làm mọi chuyện, vui vẻ cầm 70 vạn linh ngọc hạ phẩm rời dám bảo điểm này. Chúc mừng trưởng quỹ, trưởng quỹ quá lợi hại. Quả nhiên ông chủ lợi hại, lần này hoàn thành một mối lớn. Dựa vào tài năng của trưởng quỹ.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 Trước tiên chúng ta về Ngọc Kinh Thành, sau đó ta còn có chuyện, trước tiên giao tiểu bảo cho cô một thời gian. Nhậm Kiệt không giải thích tiếp, hắn không thích nói nhiều lý luận, tự mình làm tự lĩnh nộ mới càng tốt hơn. Có những thứ biến hóa khôn lường, mỗi người lại làm khác, mâu thuẫn hay không đều phải xem tình huống mà xác định. Nhậm Kiệt muốn dạy rất đặc biệt, chỉ có tự mình trải qua mới lĩnh nộ. Trưng 501, bán tiếp, Long Lân Hổ Vương. Trong giám bảo điểm thôi tải tâm tình sảng khoái, chuyến mua bán này quà thoải mái. Ngồi ở mặt sau hắn lại lấy đồ vật ra xem, thượng phẩm đó, mỗi thứ đều là thượng phẩm trong thượng phẩm, nhất là long lân hổ này, không có một chút vết thương. Bán ra toàn bộ, tuyệt đối có giá cao. Xem xong những thứ này, thôi tài lại không khỏi đắc ý xem khế ước, thầm nghĩ mình chú đáo, như vậy thì gia trưởng của đứa nhỏ kia đến đây cũng không nói gì được. Ông ông, lúc này, một khối linh ngọc trong phòng khẽ vang lên. Hả, lại có chuyện gì? Đây là khi tiểu nhị bên ngoài gặp chuyện, không tự giải quyết được sẽ bắt pháp quyết đặc thù kích hoạt linh ngọc này chấn động. Thôi tài vừa nghĩ, khoát tay thu hồi đồ vật, vội đi ra ngoài. Trường quý, ngài mau nhìn, đứa nhỏ kia lại đến nữa. Thôi tài mới đi ra, liền có tiểu nhị gấp gáp chạy tới nhỏ giọng nói. Hoàng hốt cái gì? Thôi tài coi như có chuẩn bị tâm lý, nhìn tiểu nhị luôn cùng nói, khẽ mắng một tiếng, liền hít một hơi, nên ngang đi ra. Ui không phải khách quý tiệm ta hay sao, có phải ngài còn muốn bán thứ gì? Lúc này cổ tiểu Bảo giận đến đỏ mặt. Trong mắt không che giấu được tức giận, nắm chặt tay, ai cũng nhìn ra hắn không phải tới bán đồ. Vừa nhìn thôi tài đi ra nói, cổ tiểu bảo liền có sung động muốn xông lên bóp chết hắn, tuy rằng hắn chỉ là đứa nhỏ năm tuổi, nhưng muốn giết thôi tài này thì thật là không tốn sức gì. Nhưng hắn còn nhớ lời sư phụ, cho nên chỉ có thể tức giận nhìn thôi tài. Con cứ hỏi hắn, có phải lừa con không? Nuốt đồ của con, có thể nói giá cửa hàng khác trả cao hơn nhiều, nói hắn chém giá, xem hắn trả lời thế nào. lúc này. Tiếng nói của nhậm kiệt vang lên trong đầu cổ tiểu bảo. Tên lừa gạt nhà ngươi, ngươi lừa đồ của ta, chỗ các ngươi là hấp điểm, cửa hàng khác trả cao hơn các ngươi nhiều, ngươi trả đồ lại cho ta. Nghe lời của sư phụ, cổ tiểu bảo liền giận dữ nói, đồng thời đưa tay nhỏ đòi đồ. Khoe miệng thôi tài khẽ giật, hắn cũng sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, nhưng hắn cũng không để ý, bởi đã sớm có chuẩn bị. Bé con, không thể nói vậy, mua bán, một bên chịu mua, một bên chịu bán. Giá có cao thấp là bình thường Ta mua rẻ là bản lĩnh của ta, ngươi bán đắt là năng lực của ngươi. Bổn trưởng quỹ trước giờ không ăn hiếp trẻ con người già, nói lại ngươi đã ký khế ước, dựa vào cái gì đòi lại đồ. Ngươi không hiểu chuyện, vậy thì về nhà gọi lần dạy dỗ cho kỹ rồi mới ra ngoài, chưa đủ lông cánh, liền học người ta làm ngang, ngươi không xem đây là chỗ nào. Thôi tài vừa thấy thế, liền lên giọng nói. Đáng ghét. Lúc này, văn thi ngữ tức giận không thôi, ngươi thừa hơi đi làm nhiều chuyện như thế, thật không biết nghĩ cái gì. Bản thân không cần cố kỵ, ngay cả một tông môn cũng dám diệt. bây giờ đồ đệ bị ăn hiếp, ngươi còn bảo hắn nhịn, vậy còn gì mà nói, trực tiếp ra tay giết hắn còn không phải xong rồi. Văn thi ngữ mặc dù là cầm tiên tử, nhưng dù sao cũng là cũng lớn lên ở tông môn đông hoang, trong đông hoang mọi chuyện đều là thực lực, thế lực mà nói. huống chi, tiểu bảo lại biến về thân thể đứa nhỏ, nàng vẫn ôm lâu như thế, tình cảm liền càng sâu, nhìn tiểu bảo bị người ăn hiếp còn phải nhịn, nàng không chịu nổi, oán trách kẻ làm sư phụ kia. Ngay cả với tính cách của nàng, gặp cửa hàng như thế, trực tiếp tiêu diệt là yên tĩnh. Nhâm kiệt thản nhiên nói, có những lúc, nên thả lòng tâm tình đối đai chuyện như thế. Hiện tại bọn họ càng đắc ý, sau này sẽ càng đau đớn. Nháy mắt bị đánh chết chưa chắc đau khổ nhất, húng gì, chuyện giết chóc chiến đấu đã sớm dậy, hiện tại là dạy hắn làm sao không bị người ta ăn hiếp, cũng học làm sao ăn hiếp những kẻ có gan la lối chơi ngông với mình. Tiểu bảo, con lại nói với hắn. Nói xong. Nhậm kiệt không để ý văn thi ngữ, tiếp tục dạy cổ tiểu bảo. Hắn muốn cho cổ tiểu bảo học vài thứ, những thủ đoạn mà hắn thường dùng nhất. Tên khốn ngươi mua bán như vậy, người ta có thứ tốt cũng sẽ không bán cho ngươi, ta có thiên yêu thú cũng không bán cho ngươi. Cổ tiểu bảo dựa theo lời nhậm kiệt, tức giận chỉ vào thôi tài mang to. Ha ha. Thôi tài liền mỉm cười, đáp ý nhìn cổ tiểu bảo, thiên yêu thú, ngươi cho rằng thiên yêu thú là vật gì, còn có cũng không bán cho ta. Ngươi có mới là lạ, mau cút đi. Cút càng xa càng tốt, đừng có làm loạn trong tiệm của ta. Cút cút cút. Thôi Tài không khỏi xua tay, bảo cổ tiểu bảo mau đi. Tuy rằng nhóc con này lấy ra đồ làm hắn giật mình, nhưng ngấm lại thì khẳng định là tộc nhân của nó bắt được, không biết sao lại để đứa trẻ này ra bán, để mình nhặt được tiền nghi. Về phần nhóc con này nói thiên yêu thú, Thôi Tài căn bản không tin, ngay cả thế lực trong đông hoang bọn họ, có thái cực cảnh bảo hộ, săn giết thiên yêu thú cũng còn lâu. Nên biết, ngay cả một tông môn cũng không dám tùy tiện săn bắt thiên yêu thú. Thiên yêu thú có thể khống chế đông đảo yêu thú, ngay cả cấp bậc lao tổ cũng không dám nói một mình đi săn. Hơn nữa thật đánh không lại, bọn chúng cũng biết trốn, có thể nói, mỗi một con thiên yêu thú ở đông hoàng đều vô cùng hùng mạnh. Thế lực bản thổ bọn họ, có thể săn được đại yêu hóa hình dương hồn cũng đã không tệ, còn nói gì thiên yêu thú, nói chơi hoài. đã quyết định làm một vố, hung hăng chém một cái, thôi tài cũng không muốn mua bán tiếp nữa. lúc này xua tay muốn đuổi cổ tiểu bảo đi. Lúc này thôi Tài hoàn toàn trở mặt, không nhìn rõ sâu cạn của cổ tiểu bảo, còn cố ý thả ra một chút lực lượng để ép, đủ làm người chưa đạt đến âm dương cảnh bị ảnh hưởng tâm thần. Ta liền có thiên yêu thú, sẽ không bán cho cửa hàng các ngươi, bởi vì cửa hàng các ngươi quá kém, bởi vì cửa hàng các ngươi gạt người, bởi vì các ngươi chặt chém. Cổ tiểu bảo cũng không ra tay, tuy rằng hắn hận không thể đánh chết đám người này, nhưng vừa đi vừa nói. Đứa nhỏ như thế bị người ta ăn hiếp, không ngừng nói dối, bởi vì lươn tiếng dẫn tới không ít người vây xem, xôn sao không biết có chuyện gì. nhưng có người đã quen thì không bất ngờ, bởi vì dám bảo Điếm thường làm chuyện như thế, cách một thời gian liền náo loạn một lần. xem ra lần này lại có một người bị bọn họ chém nặng. tên ngái con kia, mau cút khỏi đây cho ta, ta có khế ước ngươi ký, đừng có quậy phá. còn thiên yêu thú nữa, nếu ngươi có thiên yêu thú, thôi tài ta bỏ giá đắp đôi thị trường thu mua. danh con còn dám la hét. thấy cổ Tiểu Bảo gào thét như thế, dẫn tới nhiều người vây xem. Tôi tài rất khó chịu nói. Tối thiểu nhiều người vây xem, hắn cũng không muốn làm mất mặt giám bảo điếm, thậm chí trực tiếp lấy ra khế ước mà cổ tiểu bảo ký kết. Ôi! Đã ký khế ước, quả nhiên. Tên này là vậy, nhưng mà đứa nhỏ mới bao nhiêu, người lớn của nó cũng thật là, sao lại cho nó ra bán đồ. Còn xui xẻo như thế, nếu vào tiệm khác cũng không đến mức bị trả tác, xem chừng là bị chém nặng rồi. Vậy cũng chỉ có nhịp, nhìn là biết đứa nhỏ bản thổ, ký xong khế ước, hội giao dịch sẽ ra bảo hộ Ngươi nhìn đứa nhỏ tức chưa kia, nhưng cũng chỉ có nhận thôi. Người xung quanh nghe vậy, đều cảm khái lắc đầu. Đối với cổ tiểu bảo nói thiên yêu thú, bọn họ cũng không coi ra gì, chỉ là cảm khái chuyện này. Giá trị thiên yêu thú không tầm thường, ngay cả các tông môn trải qua hơn ngàn năm cũng không cách nào hàng phục một con, đừng nói gì là tùy tiện tiện săn giết thiên yêu thú. Mỗi một con thiên yêu thú nắm giữ đông đảo yêu thú, ngay cả cấp bậc lao tổ cũng không dám đi săn. Thu mua ra gấp đôi thị trường, đây là ngươi nói. Đột nhiên Cổ Tiểu Bảo dừng lại, tuy rằng vẫn là đứa nhỏ năm tuổi, nhưng lời này lại khiến người ta như thấy hào giác. "Hả?" Thôi Tài cũng sững suốt, nhìn Cổ Tiểu Bảo đột nhiên dừng trước cửa, khóe miệng nít lên, "Không sai, là ta nói, tên nhóc nhà ngươi cút về bú mẹ đi, còn thiên yêu thú nữa, còn quay dối thì cẩn thận ta." "Vĩnh." Không đợi Thôi Tài nói xong, Cổ Tiểu Bảo đột nhiên phất tay, lập tức đập ra một con quái vật lớn. Vật này vừa ra, không ít người xung quanh không kiềm được vận chuyển lực lượng, pháp thuật chống cự. Thôi tải càng lùi mạnh ra sau, đồng thời thúc đẩy pháp lực, trận pháp trong tiệm. Người chung quanh không nhịn được lùi lại, bởi vì mọi người đều có cảm giác da đầu tê dại, tóc gáy dựng thẳng. Chơi ạ đó đó là gì, ta không hoa mắt chứ. Yêu thú khổng lồ như thế, chết rồi vẫn còn uy thế này. Đây đây không phải Long Lân Hổ Vương hay sao? Không sai, quả thật là thiên yêu thú, Long Lân Hổ Vương. Sao lại thế này, quả thật là thiên yêu thú, hơn nữa là thiên yêu thú hoàn chỉnh không tổn thương. Đứa nhỏ đen thui này là ai, làm sao làm sao có được thiên yêu thú. Cuối cùng mọi người hiểu được là sao, vì cái gì có áp lực như thế. Thiên yêu thú vừa bị giết, cũng làm người ta cảm thấy áp lực cực lớn, đối mặt nguy hiểm, tựa như người thường đối mặt thú vương, đây là thiên yêu thú. Nhưng lúc này thật sự thấy được, mọi người đều tròn mắt. Long lân. Hồ vương. Về phần thôi tải càng trợn mắt há mồm, cả buổi không hồi thần được. Nhìn cảnh này, phản ứng của mọi người, làm cổ tiểu bảo vô cùng kích động. Mặt đen cũng đỏ lên, trong mắt toàn là kích động, ngửa đầu lên, hai tay chống nạnh đứng đó. Không phải ngươi mới nói, ta có thiên yêu thú, ngươi liền thu mua giá gấp đôi thị trường hay sao? Bây giờ mọi người đều thấy, thiên yêu thú long lân hổ vương hoàn chỉnh nguyên vẹn, đáng giá bao nhiêu, mọi người nói cho ta biết, sau đó để hắn mua giá gấp đôi. Cổ tiểu bảo nói rồi, nhìn những người xung quanh đã nhìn đăm đăm, mắt sáng lên. Thiên yêu thú kia, thật sự là thiên yêu thú. Ta tu luyện mấy trăm năm. Lần đầu tiên gặp được thiên yêu thú bị săn còn nguyên vẹn. Thiên yêu thú nếu chịu gia nhập tông môn, sẽ được cung phụng như lão tổ, trở thành linh thú hộ tông. Đánh chết nguyên vẹn, sao lại thế này, rốt cuộc đứa nhỏ này là người nào? Thật khó tin, thật là có. Người xung quanh đều ngây người, nhất thời không phản ứng lại. Không trách bọn họ kinh ngạc như thế, bởi vì một tông môn muốn giết thiên yêu thú là cực kỳ khó khăn, trừ khi có kỳ ngộ đặc thủ. Mỗi một con thiên yêu thú đông hoang đều là hùng bá một phương lớn mạnh hơn thậm chí còn hoành hành không sợ tông môn nhìn những người này cổ tiểu bảo càng thêm kiêu ngạo vui vẻ đây là do lúc trước sư phụ dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát hiện còn long lân hổ vương này cùng một đám long lân hổ đông đảo yêu thú liền dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vây khốn sau đó giúp mình dọn dẹp phần lớn trứng ngại để mình dùng làm đối thủ cuối cùng mới đánh chết vốn là cổ tiểu bảo cũng không cảm thấy gì nhưng lúc này nhịn bọn họ mới biết chuyện này rung động cỡ nào hắn mới cảm thấy kiêu ngạo Thiên yêu thú thế nào cũng phải trên 8.000 linh ngọc thượng phẩm, thiên yêu thú hoàn chỉnh như vậy, tối thiểu cũng phải thêm mấy ngàn. Không sai, nếu đưa đến đại tông môn, giá trị càng tăng lên. Tối thiểu 1.3 vạn linh ngọc thượng phẩm, đây là tối thiểu. Lúc này, có những người phản ứng lại, tuy rằng mỗi người ánh mắt sáng ngời nhìn đăm đăm, nhưng bởi vì không nhìn thấu sao đứa bé này lại có thiên yêu thú, không biết còn có người ở cạnh hay không, liền bắt đầu xôn xao lên. Dù sao không liên quan tới bọn họ. Cũng có những người sớm không thích thôi tài, không ngừng đẩy giá lên cao. Vừa nãy có người nói thua mua 1.5 vạn, vậy ngươi trả ta 3 vạn linh ngọc thượng phẩm, ta bán long lân hổ vương cho ngươi. Lúc nghe có người nói 1.5 vạn, cổ tiểu bảo quay sang đưa tay với thôi tài đang ngây ngẩn trong cửa tiệm còn chưa tỉnh hồn. Trưng 502, giá cả gấp mấy lần, phải lấy. Đây không phải thật, đây không phải thật. Thôi tài không ngừng tự an ủi mình, nhưng khi đi vào long lân hổ vương lại phát hiện đây chính là thiên yêu thú chân chân chính chính. Tuy hắn chưa gặp qua Thiên yêu thú hoàn chỉnh, nhưng thấy qua một số bộ phận của Thiên yêu thú, giống như da, lông, một chút bộ phận khí quan, nhưng mà giá cả của chúng đều không tầm thường. Hôm nay lại gặp phải một con Thiên yêu thú hoàn chỉnh, lại còn do một đứa nhỏ đèn kỳ xấu xí lấy ra nữa, điều này làm cho đầu óc thôi tại có chút không đủ dùng. Thiên yêu thú nha, đây chính là Thiên yêu thú đó. Cho dù tông môn toàn lực đánh giết Thiên yêu thú cũng không có khả năng chiếm được Thiên yêu thú hoàn chỉnh như vậy. Cho dù bắt được cũng không phải người như đứa nhỏ đen xì xấu xí này, rốt cuộc là chuyện gì? Đứa nhỏ đen xì xấu xí này rốt cuộc từ đâu chui ra? Thôi tài cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, trong lòng chạy lại. Người xung quanh bàn tán hắn đều nghe hết, đầu hóc ông ông cả lên, không hiểu chuyện gì xảy ra. 3. Ba. ba vạn Linh Ngọc Thượng Phẩm Đột nhiên tiếng cổ tiểu bảo vang lên, thôi tài lập tức tỉnh táo lại, nhưng nghe được cái giá kia hắn không khỏi hoảng sợ. Hắn lập tức cười rất khó coi nói. 3. Ba. ba vạn. Ngươi nói đùa gì thế, thiên yêu thú tuy rất khó có được, nhưng bình thường cũng chỉ mua tối đa một vạn linh ngọc thượng phẩm mà thôi. Ở đâu ra ba vạn linh ngọc thượng phẩm? Húng chi? Húng chi ta cũng không thu mua được loại hàng hóa quý báo được như thế này, ngươi? Ngươi đi nhà khác đi. Thôi tài cố nhịn đau nói. Nếu lúc bình thường nhất định hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp thu mua, nhưng bây giờ náo loạn như vậy, nếu có người biết hắn có thiên yêu thú hoàn chỉnh, hắn đến chết cũng không biết vì sao mà chết. Thứ này quá quý giá. Khiến cho nhiều người phải động tâm. Thôi tài cũng không nốc, đứa nhỏ đen kịt này gây cho hắn cảm giác kinh khủng, tốt nhất không nên đắc tội người này. Người này còn muốn bán 3 vạn linh ngọc thượng phẩm, càng nghĩ hắn càng sợ, nhịn đau trực tiếp cự tuyệt. Ngươi nói không thu là không thu sao. Vừa rồi ngươi còn nói giá của nó gấp mấy lần thị trường. 3 vạn linh ngọc thượng phẩm. Lập tức bắt hắn ra đây cho ta. Tiểu Bảo Hùng Dữ nói. Cái gì mà 3 vạn linh ngọc thượng phẩm? Ta. Ta nói khi nào? Ngươi cho rằng đây là đâu? Đây là hội giao dịch, ngươi còn muốn cướp bóc sao? Bây giờ ta sẽ bảo cho đội chấp pháp đến. Thôi tài sợ hãi, định liên lạc với chấp pháp đội đuổi đứa nhỏ đen xì này đi. Wen. Đột nhiên cổ tiểu bảo bay ra, cả người bạo phát ra cỗ khí tức khủng bố, trong nháy mắt chấn vỡ vụn kiến trúc giám bảo điểm. Cả giám bảo điểm bỗng nhiên lộ ra trước mặt mọi người, mà tiểu bảo bay lên không trung, khí tức trên người hùng mãnh như cổ thần thú, phát ra uy áp kinh khủng khiến vô số người lùi sơ trên mặt đất cả hội giao dịch đều yên tĩnh lại, không có ai dám thở mạnh, người đặt tới thần thông cảnh trở lên thậm chí còn không dám thở, chỉ dám vận chuyển nội tức, pháp lực, chỉ sợ mình khiến cho tồn tại kinh khủng này bất mãn. Lúc này cổ tiểu bảo nào còn giống dáng vẻ đứa bé 5 tuổi, hoàn toàn giống như một cự thú thượng cổ hoang dã đi ra. Bình, thôi tài bị dọa sợ ngồi phịch xuống đất, thiếu chút nữa đã bị hù chết. đám tiểu nhị dám bảo điếm đều sợ tới mức nằm bệnh dưới đất, không dám núp đít, giống như tiểu thú gặp thú vương vậy cho dù bị đối phương nuốt chửng cũng không dám phản kháng. Đây là uy áp vừa xa tưởng tượng. Trời ạ! Đây, đây là đứa nhỏ đèn xì kia sao? Lúc này bất luận là thôi tài hay người khác đều không cho rằng tiểu bảo là đứa bé 5 tuổi, mà là lão yêu quái ngàn năm. Cũng không biết nguyên nhân gì, dáng vẻ vẫn không lớn lên chút nào, mãi là đứa bé 5 tuổi, nhưng thực ra có thể đây là lão già ngàn tuổi. Đám người này cũng có chút kiến thức, thái cực cảnh bọn họ không phải chưa từng thấy. Nhưng thái cực cảnh cũng không thể phát ra loại huy áp như thế này. Đây chỉ có thể là tồn tại thái cực cảnh cấp bậc lão tổ thôi. Tiểu. Không, không. Lão lão tổ. Thôi Tài có mắt không tròng. Xin ngài bỏ qua cho ta. Thôi Tài run rẩy trên mặt đất cúi người cầu xin. Tuy đã từng cứu mạng qua một vị tông chủ, nhưng ân tình kia đã sớm trả rồi, mà tồn tại mạnh nhất tông môn đó cũng chỉ là thái cực cảnh tầng 3 mà thôi. Có nói cung vô ích. Người xung quanh đều không người lui ra xa không dám ngẩng đầu nhìn về phía đứa bé đen xì xấu xí kia. Động tĩnh quá lớn, chấp pháp đội của hội giao dịch vốn định tới ngăn cản, nhưng phát hiện ra khí tức khủng bố của tiểu bảo, kẻ nào kẻ đó đều tránh xa, không ai dám chui đầu vào dọ. Vừa rồi hắn mới nói, nếu như ta có thiên yêu thú thì sẽ thu mua giá gấp mấy lần giá thị trường, đúng chứ? Cổ tiểu bảo dựa theo nhậm kiệt nói, quay sang nhìn đám người xung quanh hỏi. Vâng, vâng. Không sai, không sai. Hắn đã nói, Thu mua với giá gấp mấy lần giá thị trường. Chúng ta có thể làm chứng, hắn đã nói vậy. Người xung quanh liên tục gật đầu, không ai dám đắc tội vị tổ tông này. Đây là hội giao dịch, hiện tại 3 vạn linh ngọc thượng phẩm thành giao. Lấy khế đứa ra, chúng ta ký kết. Cổ tiểu bảo nói. Thôi tài vốn nghĩ đối phương sẽ giết chết mình, ai ngờ lại muốn bán thiên yêu thú cho mình. Tuy rất có thể phải vận dụng tất cả tài sản mới mua được, nhưng mà nghe vậy cũng không dám phản bác. Ký kết khế đứa xong xuôi với cổ tiểu bảo. Lại nhìn nhìn lại khế ước trong tay, trong lòng sợ tới mức đánh rơi xuống đất, sắc mặt khó coi hơn cả chết. Không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Tuy không phải chết, nhưng sau khi ký kết cái khế ước này, hắn còn đau khổ hơn cả chết. Cổ tiểu bảo nói xong lập tức rời đi, cũng không để ý đám người kia còn đang chấn kinh. Làm vậy có gì khác biệt sao? Chỉ cần từ đầu tiểu bảo hiện lộ ra tu vi thái cực cảnh, kẻ nào dám lừa gạt hắn. Hoặc có thể tìm thôi tài bắt hắn ký kết khế ước, hoặc giết chết hắn. Như vậy cũng không cần làm như thế này. Văn Thi Ngữ nói, trừ phi ngươi mạnh tới mức không e ngại ai, nếu không sớm hay muộn sẽ bị các thế lực lớn chú ý đừng thấy đây chỉ là một cái hội giao dịch nho nhỏ, nhưng nếu như ngươi mạnh mẽ cướp đoạn, phá hủy quy củ, thì đám tông môn không chế hội giao dịch này sẽ viện được cớ. Tới lúc thích hợp có thể vây giết, sau đó phân chia chỗ tốt. Về phân giết người cướp của thì là càng là cái cơ cho người ta dựa vào. Quy chủ chúng ta nhất định phải tuân thủ. Trước kia ngươi làm việc mà không cần để ý là vì đó là phạm vi do cửu âm tông không chế, cho nên không có vấn đề gì. Nhậm Kiệt tiếp tục thản nhiên nói. Ta cũng đã nói qua, đây là giúp tiểu bảo diễn luyện, lịch lãm. Sư phụ, ba vạn linh ngọc thượng phẩm và cả thua thiệt đều đã thu về. Cổ tiểu bảo chạy về, vô cùng hưng phấn kêu lên. Hắn đem ba vạn linh ngọc thượng phẩm giao cho Nhậm Kiệt, khuôn mặt đen xỉ có chút đỏ lên, lần đầu tiên hắn thể nghiệm được cảm giác uy phong lắm liệt. Như ngươi nói nếu như đây là ở ngọc kinh thành hoặc là tông môn ngàn tuổi, vạn tuổi, nếu đối phương có thế lực đủ mạnh ủng hộ, làm sao lại không dám phản kháng chứ? Văn Thi Ngữ còn cho rằng phương pháp giáo dục của Nhậm Kiệt có vấn đề. Thực lực bản thân mà một mặt, thế lực lại càng quan trọng hơn. Như ngươi là người của cửu âm tông thì cũng không thể tùy tiện gây sự ở trong tông môn vạn năm. Nhưng nếu có cớ, có lý do dựa vào, đối phương không còn lời để nói, vậy thì đối phương cũng không dễ dàng liều mạng với ngươi. Nhất là dưới tình huống mọi người đều biết. Nhưng nếu ngươi không có lý do, như ngươi vừa nói, chỉ dùng lực lượng bản thân trên ép, đối phương vẫn có thể cãi chối được. Thế lực, thế lực là thứ để dựa vào, nếu như ngươi không có thế lực thì nói gì cũng vô dụng Nhưng nếu ngươi không mạnh được tới mức có thể không quản mọi thứ, bắt thôi tài mua đất gấp mấy lần, như vậy cho dù thế lực sau lưng thôi tài cũng không có chỗ đứng. Nhậm Kiệt giảng giải nói, dĩ nhiên chủ yếu là cho cổ tiểu bảo nghe. Văn thi ngữ xứng sốt lời này của Nhậm Kiệt rất sâu sắc, lại dễ hiểu. Văn thi ngữ nghĩ sâu một chút liền hiểu rõ ràng. Sư phụ, ta cảm thấy còn tiện nghi cho mấy tên kia. Sư phụ không phải nói còn dùng long lân hổ vương Cốt kia hạ độc sao, nhưng còn tiện nghi cho hắn. Tuy nhiên cái giá này còn rất đắt đấy. Cổ tiểu bảo không ngừng gật đầu, nhưng nghĩ tới thôi tải lại có chút khó chịu nói. Nhậm kiệt cười nhạt nói. Bây giờ sư phụ dạy ngươi một món khác. Ngoài quy củ giết chóc tàn khốc, còn có quy củ ngẩm. Trưng 503, sóng ngầm. Lúc này thôi Tài vẫn còn có chút hoàng hốt, hắn ngẩn người nhìn long lân hổ vương cốt, không biết nên làm sao. Hiện tại tất cả của cải của hắn đã đi toàn, trong lòng giàu dĩ vì tên khốn đen xì kia, không, lão yêu quái kia lại ép bán cho mình. Thôi Tài không thể tin được bản thân, không biết rốt cuộc người kia đang nghĩ cái gì. Nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy sợ hãi, đau khổ hơn. Bởi vì không biết nên xử lý long lân hổ vương cốt này như thế nào, ánh mắt mọi người xung quanh làm cho hắn có chút sợ hãi. Không được nhất thiết phải lập tức nghĩ biện pháp vốn còn muốn mời người tới giúp đỡ bảo vệ nhưng nghĩ tới bảo vật như long lân hổ vương ở trên người mình dù là ai hắn cũng không yên lòng chạy phải lập tức chạy trốn thôi tài lập tức quyết định lùi xuống lối đi ngầm sau khi biến đổi khí tức dung mạo lập tức lặng lẽ rời khỏi hội giao dịch chỉ tiếc rằng chuyện hắn nghĩ tới người khác cũng nghĩ tới hắn không tiếc dùng linh phụ dịch chuyển hạ phẩm dịch chuyển ra và giảm nhưng kết quả là vẫn không thoát khỏi đuổi giết cuối cùng thôi tài cũng bị người giết chết đoạt hết toàn bộ. Nhưng sau đó người kia lại bị kẻ khác cướp mất, thậm chí cuối cùng xuất hiện mấy tên thái cực cảnh cướp đoạt. Tuy không phải quá mạnh, nhưng mà đều che giấu tung tích chém giết nhau. Thấy không? Mấy tên thái cực cảnh này hiển nhiên là điều hành hội giao dịch này. Trong đại trận cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, nhìn chém giết phía dưới, Nhâm Kiệt nói. Ừ. Cổ Tiểu Bảo không nhịn được gật đầu nói. Nhâm Kiệt cũng không giảng đạo lý cho cổ Tiểu Bảo, mà lại để hắn tự đi cảm thụ, tự chứng kiến. Tiểu Bảo con nhỏ. Cho nên nhậm kiệt muốn hắn khắc sâu một số chuyện, cho hắn thấy được, muốn sống tốt ở thế giới này thì phải không ngừng mạnh lên, phải chăm chỉ tu luyện. Biết được gian hiểm của thế gian này. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, cuối cùng ba tên thái cực cảnh thương lượng nhau, không chém giết nữa mà chia nhau bảo vật. Mà đám người khác đều bị bọn họ liên thủ giết chết. Nhưng rất nhanh hai người trong đó đột nhiên xuất thủ với người còn lại, tên kia không cam lòng mà chết. Tốt lắm. Xem ra không xê xích lắm rồi. Chúng ta đi thu thập tàn cục một chút thôi. Nhậm Kiệt vô vô đầu cổ tiểu bảo nói. Cổ tiểu bảo ngoan ngoãn gật đầu lao xuống. Vừa xuống đã biến thành tồn tại lao yêu quái tản ra khí tức hung mãnh, khiến hai tên thái cực cảnh kia đều sợ hãi. Không có gì bất ngờ, tuy vẫn không thể vượt cấp chiến đấu, nhưng giải quyết hai thái cực cảnh này quá dễ dàng. Văn Thi Ngữ ở một bên nhìn, cũng không nói thêm gì. Có lúc không nhịn được quay sang nhìn Nhậm Kiệt, người này tuy đeo mặt nạ, nhưng đôi lúc hắn gây cho nàng cảm giác thân thiết, lại dường như xa lạ. Văn Thi Ngữ cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc người này là ai? Sao giống như mình đã từng quen biết hắn vậy? Nhưng không thể không nói, trong thời gian ở chung với hắn, nàng cũng học được rất nhiều. Chính nàng cũng không chú ý, trong lúc quan sát nhậm kiệt huấn luyện tiểu bảo, mình lại phá vỡ bình cảnh tiến vào âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong. Lúc trước còn có dị nghị với phương thức giáo dục tiểu bảo của nhậm kiệt, nhưng sau đó nghĩ thông, nhưng còn chưa hoàn toàn. Lúc này nghĩ tới thay đổi của mình, nàng mới phát hiện, hắn không chỉ dạy đồ đệ của mình, mà còn dạy cả mình nữa. Khó tin ở chỗ là mình lại còn không phát giác ra nữa. Đây là cảnh giới bậc nào, dù là sư phụ mình, không, cho dù là lao tổ ngàn tuổi sử thí thiên của cửu âm tông cũng không làm được như thế. Nhìn phía dưới, thấy cổ tiểu bảo không mất bao lâu đã giết chết hai người kia, thu lại chiến lợi phẩm, nhìn biến hóa của gã, văn thi ngữ mới phát hiện cổ tiểu bảo đã bắt đầu sử dụng được lực lượng bản thân. Nhưng nghĩ tới phải về ngọc kinh thành, văn thi ngữ không khỏi cảm thấy mất mát. Nếu như trở về có thể sẽ phải xa cách không bất chi bất giác nàng đã quen cảm giác ở cùng với nhậm kia rồi. 10. Ngọc Kinh Thành trong hoàng cung. Đột nhiên có hai đạo thân ảnh xông vào, trận pháp chớp động, nhưng người vẫn không bị ảnh hưởng, trực tiếp xông vào trong. Hai người đáp xuống thư phòng trong hoàng cung. Tam Bảo đã trở lại. Hả? Vị này là? Hoàng đế nhìn thấy thái giám Tam Bảo mang theo một gã áo sám, lông mày sám cho, hoàn toàn khác với Tam Bảo, lại giống như những lao thái giám kia. Tuy Hoàng đế không dò xét được lão nhưng cũng nhìn ra lão là thái giám gặp qua bệ hạ lão thái giám nhìn hoàng đế gật đầu coi như thi lễ thái giám tam bảo thấy thế liền vội vàng giới thiệu bệ hạ lần này ra ngoài dò xét gặp nhiều nguy hiểm người bình thường căn bản không có nhiều tác dụng gần đây ngọc kinh thanh phong vân lại thay đổi liên tục cho nên lão tổ mới cố ý bảo nhị bảo sư huynh tới giúp ta cũng dặn dò giúp đỡ bệ hạ chấn giữ kinh thành phòng ngừa xảy ra biến cố lớn lần này cũng thiệt thòi cho nhị bảo sư huynh nếu không có hắn chỉ sợ tam bảo không thể trở về gặp bệ hạ được. Ồ, tại sao lại vậy? Lại kinh động cả Thiên Bảo lão tổ. Hoàng đế sững sờ, Thiên Bảo lão tổ là lão thái giám thiếp thân theo hầu hoàng đế khai sáng Minh Ngọc hoàng triều năm đó. Hôm nay đã gần 2000 tuổi, về sau rời đi Đông Hoàng khai sáng ra Huyền Âm tông, uy thế thậm chí còn vượt qua cả những đại tông môn bốn năm ngàn năm kia. Nhưng nghe nói kinh động tới Thiên Bảo lão tổ, hoàng đế không khỏi sương sợ. Tam bảo không giống thái cực cảnh bình thường. Sau khi đột phá thì rất cường đại, lại có rất nhiều pháp bảo hộ thân, nhưng sao lại nguy hiểm tới tính mạng. Hoàng đế quay sang lão thái giám nhị bảo gật đầu. Hoàng đế biết ngay lão là thái giám nhị bảo 600 năm trước từng tới Minh Ngọc Hoàng Triều trợ giúp hoàng đế 20 năm, sau đó lại trở về huyền Đông Tông. Vị này rất lợi hại, 600 trước đã đạt tới thái cực cảnh, hôm nay chỉ sợ đã 7, 800 tuổi. Tuyệt đối là tồn tại cấp lão tổ, lão lại là nhị đồ đệ của thiên bảo lão tổ, cho nên hoàng đế tự nhiên không thể chậm trễ. Nhị bảo thái giám hơi thi lễ với hoàng đế, cũng không nói gì thêm, bình tĩnh đứng im. Vậy hạ ngài xem cái này. Tam bảo khoát tay một cái, trong nháy mắt xuất hiện một tên hắc thiết binh hoàn chỉnh và một tên hắc thiết binh đã bị đánh cho nát bấy. Sau lần ngoài ý muốn đó, Tam bảo đã tìm được tung tích những người đó. Hiện tại bọn họ đang tìm kiếm Di Hải cổ thần thượng cổ cũng đã tìm ra được một ít, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại luyện hóa đại quân thành binh khí hình người, sức chiến đấu vô cùng hung mãnh. Nếu không phải có nhị sư huynh tới. Chỉ sợ ta đã bị chúng đánh chết rồi. Đối phương luyện hóa đại quân thành binh khí lại có thể mang đi tùy lúc, cho nên cuối cùng vẫn không thể bắt được bọn họ. Sau lần này bọn họ đã chọn lần nút, cho nên Tam Bảo mới trở về trước. Thái giám Tam Bảo kể lại đơn giản một lần, trong lòng đầy cảm khái. Tìm kiếm di hải cổ thần, luyện hóa binh khí hình người. Vâng anh, tuy lực lượng không mạnh, nhưng mà hoàng đế lại phát ra hoàng uy mạnh mẽ, khiến người ta khiếp đảm. Kẻ nào mà lớn mật như thế? Giám cả gan luyện hóa binh sĩ của chấm thành binh khí hình người. Hoàng đế trầm giọng nói. Tam bảo thái giám cũng không cảm giác nhiều, nhưng nhị bảo thái giám lại hơi như mày. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ với khí tức vị hoàng đế này phát ra. Lao từng tiếp xúc qua nhiều vị hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng vừa rồi vị này lại khiến Lao có cảm giác rất đặc biệt. Người này mưu đồ không nhỏ, hơn nữa đã vận dụng di hải cổ thần có thành tích nhất định, xin bệ hạ nên chú ý, tránh cho xuất hiện sơ sẩy Tam bảo thái giám nói. Ừ. Hoàng đế khẽ gật đầu nói, chấm sẽ không tha thứ cho chúng. Chuyện này chấm sẽ cho người điều tra, chấm muốn xem kẻ nào mà lại dám làm vậy. Hừ, về phần cổ thần thượng cổ, thời đại thượng cổ cũng đã bị hoàng triều thượng cổ tiêu diệt, còn có người muốn lợi dụng, thật không biết sống chết. Hoàng đế từ từ đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi lâu không nói. Thái giám tam bảo vốn muốn nói thêm, nhưng thấy vậy lặng lặng tới bên cạnh sư huynh mình, hai người cứ vậy lặng lặng chờ đợi. Trong hoàng cung thiên hải đế quốc, Tân Hoàng Đế đã bình định thiên hạ, hôm nay có Thiên Hải tông chống lưng, Thiên Hải Đế quốc liên tiếp tiêu diệt mười mấy nước nhỏ xung quanh, Tân Hoàng chấn nhiếp thiên hạ, có người nói có thể đuổi kịp Cổ Nhân Hoàng. Về đối nội, chính sách cũng rất tốt, lại liên tiếp chiến thắng cho nên cả quốc gia đều sôi sục, đã không còn người nhớ lại chuyện cũ nữa. Liên Minh bộ lạc Tuyết Nguyên kháng nghị, còn dám tranh đoạt với chúng ta, vậy cho bọn chúng biết lợi hại đi. Ngồi trên thượng vị, Hải Lượng nghe thần tử bẩm báo, tức giận hạ chiến lệnh. Thiên Hải Đế quốc liên tiếp khuyết trương ra xung quanh, bắt đầu xung đột với Liên Minh bộ lạc Tuyết Nguyên, chỉ là một mực không có động tĩnh gì với Minh Ngọc Hoàng triều mà thôi. Hải Lượng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay lên, trên đại điện lập tức xuất hiện một tấm bản đồ rộng lớn. Thiên Hải Đế quốc tuy rất lớn, nhưng không bằng được một phần mười Đông Hoàng, còn bé hơn cả Minh Ngọc Hoàng triều nữa. Mà Thiên Hải Đế quốc nắm giữ một vùng biển rất lớn, mà có sư tôn giúp đỡ thì tốc độ khuyết trương càng nhanh hơn. Mấy tháng chiến đấu liên tiếp. Rốt cuộc hắn cũng lập được quân công mạnh nhất thiên hải đế quốc từ trước tới nay, khiến cho người trong nước ai nấy sôi trào, cũng nắm trong tay khu vực còn rộng lớn hơn cả Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng lại không thể tiếp tục phát triển nữa. Đây là điều sư tôn cố ý cảnh cáo hắn. Nhìn vào địa đồ, hải lượng mang ánh mắt cửu hận nhìn về phía Minh Ngọc Hoàng Triều. Bất luận lập được bao công lao hiền hách, được người khác khen tặng thế nào, nhưng trong lòng hắn vĩnh viễn không quên được mối cửu hận với nhậm kiệt. Không thể quên được cảnh tượng mình bị hắn đùa bỡn. Đây vĩnh viễn là sỉ nhục của hắn, một ngày không diệt sát nhậm kiệt, thì trong lòng hắn mãi không được yên bình. Hắn phải diệt nhậm ra, diệt Minh Ngọc Hoàng Triều, phải giấm nát đầu nhậm kiệt, khiến hắn trơ mắt nhìn người thân mình từng người bị giết. Vậy hạ? đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt hải lượng, không người thi lễ. Quốc sư! Người đã trở lại. Sư tôn thế nào rồi? Nhìn thấy mặc xanh trở về, hải lượng thu lại địa đồ, hỏi thăm. Mặc dù đã nắm giữ thiên hải đế quốc, nhưng hải lượng vẫn rõ ràng. Hải vô thường mới là căn bản, không có cây đại thụ này, hắn tuyệt đối không thể sống thoải mái được như bây giờ. Xin bệ hạ yên tâm." Mạc xanh tự tin nói, cả người tản ra một cỗ lực lượng cường đại. Đó là lực lượng thái cực cảnh. Lần này thu hoạch rất phong phú, đã đánh chặn được đám người kia, chiếm được một ít truyền thừa Hải thần giao chúng ta. Sư huynh cũng chiếm được truyền thừa, chúng ta cũng có không ít thu hoạch. Hôm nay nhất mạch chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ được Thiên Hải Tông, Thiên Hải Tông chúng ta đã có thể vượt qua tông môn vạn năm bình thường hoàn toàn kế thừa truyền thừa hải thần giáo. Không bao lâu nữa sẽ trở thành hải thần giáo. Tốt. Rất tốt. Ha ha ha. Hải lượng nghe vậy hưng phấn vỗ tay nói, Sư. Sư phụ lại có thể chiếm được truyền thừa. Ha ha, thật quá tốt. Quốc sư cũng đã đột phá thái cực cảnh, đáng giá chúc mừng. Người đâu, lập tức bày tiệc, chẳng phải chúc mừng quốc sư, vì tương lai huy hoàng của thiên hải đế quốc chúng ta. Vậy hạ. tân còn có một tin tức tốt muốn báo cho ngài biết. Lần này còn chiếm được một cố lực lượng hỗ trợ, sư huynh bảo ta báo cho ngài, nếu như muốn động thủ, ngài có thể buông tay mà làm. Lần này trừ thần ra, đám người cựu đầu Long Vương, Hắc Quả Phụ và mấy lao già gặp bình cảnh đã mấy trăm năm đều đột phá. Bọn họ sẽ trở về sau, thiên hải tông đã có nhân vật cấp lao tổ chấn giữ, không cần băn khoăn nữa. Đây là sư huynh bảo thần giao cho bệ hạ. Mạc xanh nói xong lấy ra một khối ngọc bài đặc thù giao cho hải lượng. Ngay vậy, hải lượng quên cả chúc mừng. Kích động cầm khối ngọc bài kia, sau khi dò xét tin tức bên trong, sắc mặt thay đổi mấy lần, tuy không quá lâu, nhưng đối với hắn lại như một thời gian dài. Ha ha! Hải lượng đột nhiên cung thiếu, tiếp đó nụ cười biến thành sát khí phẫn nộ, đột nhiên hét lớn, người đâu? Truyền mệnh lệnh của chấm, dừng mọi hành động lại, triệu tập toàn bộ tướng lãnh, chấm muốn ngự giá thân trình, minh ngọc hoàng triều. Nhậm kiệt ngươi chờ cho chấm. Chấm đã nói rồi, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha ha! Chương 504: Về nhà xưa. Bên con sông nhỏ cách Ngọc Kinh Thành ngàn dặm, nói là sông nhỏ, nhưng đối với người bình thường lại là một con sông lớn chảy xiết. Nhưng đối với ba người Nhậm Kiệt vừa mới từ Đông Hoang trở về thì nó dường như không chảy. Bên bờ sông, Cổ Tiểu Bảo mặc áo da thú đen xì liên tục kéo tay háo Nhậm Kiệt không buông. "Sư phụ, người vào thành chung với chúng ta đi, nếu không, ta và sư nương đi chung với người, chúng ta đừng tách ra được không?" Mấy tháng này, Cổ Tiểu Bảo đã lên 6. Nhưng mà ăn nói và làm việc lại hơn cả hài tử mười mấy tuổi, nhưng dù sao vẫn còn con ít, nhất là ở trước mặt nhậm kiệt. Ngoan nào! Nhậm kiệt xoa đầu tiểu bảo nói nghe lời sư nương ngươi nhé. Sư phụ còn có một số chuyện phải làm ở gần đây. Nếu như có chuyện khẩn cấp có thể liên lạc với ta, nếu nhớ sư phụ thì ta có thể thông qua thần hồn lực hàn huyên với ngươi hàng ngày. Nhậm kiệt không thể cứ vậy trở về nhậm ra, trong mấy vạn dặm quanh ngọc kinh thành, bất cứ lúc nào nhậm kiệt cũng có thể dùng thần hồn lực nói chuyện với tiểu bảo. Lúc trước cổ tiểu bảo gọi mình là sư nương, văn thi ngữ không nói gì. Nhưng lúc này nghe nhậm kiệt cũng gọi mình như vậy, trái tim nàng không khỏi đập rộn lên, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu. Không biết làm sao, hơn nữa nghĩ tới phải cách xa, trong lòng lại không thoải mái. Nhưng dù sao nàng cũng không như cổ tiểu bảo, nhậm kiệt nói thùy thời có thể dùng thần hồn lực trao đổi, vậy khẳng định sẽ không đi đâu quá xa. Văn thi ngữ cười khổ trong lòng, đi theo tiếu kiểm sát thần vương này lâu như vậy. Nhưng mà nàng lại không rõ thần hồn lực của người thần bí này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể bao phủ được bao xa. Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Thấy cổ tiểu bảo định dây dưa, văn thi ngữ mở miệng nói, tiếp đó kéo theo hắn bay về phía kinh thành. Người bay lên không trung, văn thi ngữ không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua nhậm kiệt. Sư phụ, ta và sư nương ở trong cái gì ngọc, cái gì thành đó chờ ngươi. Ngươi phải mau trở lại tìm chúng ta đấy. Được. Nhậm kiệt cười đáp ứng, sau đó bước ra một bước. Thân hình đã biến mất tại chỗ. Vừa rồi hắn đã dò xét qua, trận pháp nhậm kiệt bố trí cho hai người sát thủ vương và cổ nguyệt ẩn trốn đã bị bọn họ phá mở rồi. Không biết bọn họ đi đâu, nhậm kiệt rời nhà lâu như vậy, tuy luôn có liên lạc với gia tộc, nhưng cũng phải gấp gáp trở về. Lúc hai người văn thi ngữ mới bay được mười mấy dặm, nhậm kiệt đã lặng lẽ tiến vào kinh thành, thần hồn lực vẫn luôn chú ý hai người bọn họ. Nhìn văn thi ngữ an ủi cổ tiểu bảo, nhậm kiệt không khỏi lắc đầu cười khổ. Có hai thân phận đúng là phiền phức. Nhưng cũng không thể làm khác được. Dù sao mình cũng là gia chủ nhậm gia, không thể làm việc không kiên kỵ như vậy. Nhậm gia làm chỗ dựa cho hắn, hắn cũng phải có trách nhiệm. Cho nên nhậm kiệt càng phải nhanh chóng khiến nhậm gia trở nên cường đại hơn. Nhậm kiệt cũng không nôn nóng, sau khi đi vào kinh thành liền ẩn tàng đổi lại thân phận gia chủ trở lại nhậm gia. Nhậm gia. Chỗ ở của lục gia nhậm thiên tung có một đám người đang cười nói, mà Mạc Hồng và Cao Nhân, thường lao tứ đều túi đầu đứng một bên. Thường Lão tứ hôm nay chẳng những đã đột phá âm dương cảnh dương hồn, mà địa vị Trường Nhạc Thiên Phủ cũng tăng mạnh. Hôm nay không người không biết Lão bản Thường Lão tứ, Thường Lão bản, Thường Bang chủ, nhưng mà Phú Khả Địch quốc thân phận không tầm thường, cho dù vương hầu gặp hắn cũng không dám tiếp đại chậm trễ, không nói Trường Nhạc Thiên Phủ bây giờ là thế lực có tài lực khổng lồ, càng không nói sau lưng còn có Nhậm gia, mà cửa hàng dược phẩm của cao nhân hôm nay cũng rất có tiếng, giá cả phù hợp, dược hiệu lại tốt. Hiệu quả còn hơn cả đan dược, lại có thể làm được rất nhiều chuyện ngay cả đan dược cũng không làm được. Bất cứ lúc nào tu luyện giả cũng không quên mang theo dược phẩm phòng thân, đừng nói xảy ra chuyện cần dược phẩm cứu mạng, mà còn có thể dùng để tu luyện. Lực ảnh hưởng và lực uy hiếp của trường nhạc thiên phủ rất lớn, nhưng nhắc tới cửa hàng dược cao nhân, thường lao tứ vẫn phải kính sợ. Cũng vì nhậm kiệt bế quan, cho nên ai cũng biết nó do thường lao tứ khống chế. Hiện tại hắn ở đâu cũng rất có địa vị, nhưng lại chỉ có thể đứng một bên nghe đám người này dạy dỗ. Hai người các ngươi nha. Một thì làm tình báo, nhưng mà ngay cả gia chủ đi đâu cũng không biết. Tình báo như vậy thì làm làm cái gì? Thất bại, hiểu không? Rất thất bại. Nhậm thiên tung đi tới trước mặt Mạc Hồng, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng. Nói xong lại tới trước mặt thường lao từ nói, còn ngươi nữa. Nhậm kiệt là sư phụ của ngươi, vậy mà sư phụ bế quan ở đâu người cũng không biết. Vạn nhất có chuyện thì làm sao bây giờ? Ngươi làm đồ đệ kiểu gì thế? Vâng. Lục Gia bất giận đều là lỗi của lão tứ. Thường lão tứ bị Lục gia trách mắng một hồi, cả người ướt đấm mồ hôi, trong lòng vừa khẩn trương, lại vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lỗi về mình. Lục gia là lục thúc của sư phụ, tuy rằng lúc này có chút nóng giận, nhưng cũng vì lo lắng cho sư phụ, mình đúng là không làm tròn bổn phận đồ đệ, hắn cảm thấy Lục gia dạy dỗ cũng không có gì sai, chỉ là không biết vì sao Lục gia lại gây cho hắn áp lực quá lớn. Nếu không phải gần đây hắn liên tiếp đột phá, Hơn nữa thường ngày cũng tiếp xúc với tồn tại cường đại thì lúc này đã sớm chịu không nổi rồi. Mặc hồng từ nhỏ đã đi theo lục gia, đừng nói chỉ dạy dỗ, cho dù giết chết hắn cũng không tránh né. Trong mắt hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, hệ thống tình báo hiện giờ nhìn như mình thành lập, nhưng chẳng khác nào thường lao tứ, chỉ dựa theo nhậm kiệt phân phó mà thôi. Cho nên hệ thống tình báo có mạnh hơn nữa thì cũng khó biết được tung tích của gia chủ. Ôi! Tại Lương đỉnh cách đó không xa, Vân Phượng Nhi bắt đặc dĩ lắc đầu dùng thân hồn lực an ủi hai người thường lão tứ ủy khuất cho hai người các ngươi rồi lục gia gặp vấn đề về tu luyện cho nên tính khí không thu liễm được lại vì lo lắng cho nhậm kiệt cho nên hơi tức giận người trong nhà cho nên chớ để ý vân phượng nhi cũng bất đắc dĩ lúc trước nhậm kiệt đã nói với nàng muốn khống chế được vấn đề tu la sát đạo của lục gia thì phải tận lực đi theo hắn tuy hai người mặc hồng không phải người ngoài nhưng thấy nhậm thiên tung dẻ dỗ bọn họ nửa giờ vân phượng nhi cũng cảm thấy có lỗi đừng. Lục mãi mãi ngài đừng nói vậy. Lao Tứ không chịu nổi đâu. Ta là đệ tử của sư phụ, Lục Gia chính là trưởng bối của ta, người dạy dỗ tức là quan tâm ta, lão Tứ hiểu mà. Nếu là người ngoài thì Lục Gia đã sớm giết chết rồi. Thân hôn lực hoảng sợ dùng thần thức đáp. Chỉ cần Lục Gia ngươi giận, thì có làm cái gì cũng được. Mặc hồng nói. Chúng ta uống trà đi. Khó có dịp thấy Lão Lục quản chuyện, ta cũng có thể nghỉ ngơi được một chút rồi. Lão Đan Vương Ngọc Trường không nhẹ giọng kh Được rồi, không động thủ luận chiến, thì ra còn khổ hơn cả động thủ." Văn Mặc lão tổ cười nói. Mặc dù nói thế, nhưng tâm tình lão rất tốt. Trước khi đi nhậm kiệt đã trợ giúp lão khôi phục lại thương thế năm đó, hơn nữa còn đột phá bình cảnh, hôm nay đã tiến vào thái cực cảnh tầng 5. Hơn nữa còn không muốn dừng lại. Sau khi đột phá, lão vẫn ở lại nhậm gia, luận bàn với lão đàn vương ngọc Trường Không, dù sao trong gia tộc khó có cơ hội bàn luận với người cùng cấp bậc. Lão ghé mắt nhìn thoáng qua tề thiên đang chơi đùa với hai con vật nhỏ, bên cạnh còn một con mèo đỏ nữa. Người này tuy thỉnh thoảng mới lên tiếng, nhưng mỗi lời nói ra lại vô cùng tinh người. Văn Mặc cũng hỏi qua Lão Đan Vương Ngọc Trường không xem nhậm kiệt mang người này từ đâu tới được, nhưng Lão ta chỉ biết lắc đầu, tỏ ra không biết. Mà càng làm cho Lão giật mình là, Vân Phượng Nhi sau khi trở về lại đột phá thái cực cảnh, hơn nữa còn là thái cực cảnh tầng thứ hai. Mà nhậm thiên tung lại không ngừng tìm Lão Đan Vương Ngọc Trường không thực chiến. Mặc dù chỉ là luận bàn, nhưng mà loại khiến lao đan vương và văn mặc giận mình. Cảnh giới của nhậm thiên tung lại không kém gì bọn họ. Tuy không đột phá, nhưng cỗ hung sát khí kia lại gây cho bọn họ áp lực rất lớn. Nếu không phải hôm nay hai người thường lao tư tới, thì hai người bọn họ chiến đấu năm ngày 5 đêm chưa chắc đã xong. Phượng Nhi lấy trà thay rượu, mời nhị lão một ly. Đừng nói vậy. Hai người văn mặc nâng chén, không dám chậm trễ. Dứt lời, hai người đều không nhịn được cười ầm lên. kha kha hai người các ngươi không được chạy, lộn nhào cho ta. Đống nhiên một thanh âm thanh thúi vang lên, chỉ thấy một con mèo đỏ ra lệnh cho hai con vượn trắng lộn nhào. Nếu cảnh này khiến người ngoài thấy được, nhất định sẽ bị giật mình. Nhưng ở Nhậm ra lại như người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ một bên chơi đùa, mà Tề Thiên vẫn lặng lẽ ngồi, mắt vẫn nhìn mũi, mũi nhìn tim, trừ khi thỉnh thoảng liếc nhìn hồ hồ ra, thì dường như không có chuyện gì đả động được tới hắn. Hai người các ngươi bảo ta nói sao cho tốt đây? Chuyện chính thì không làm cả ngày làm cái gì vậy. Bây giờ dừng lại mọi chuyện cho ta, lập tức đi tìm Nhậm Kiệt. Nếu tổ chức tình báo mà ngay cả gia chủ cũng không tìm được thì còn gọi là tình báo cái quái gì. Đồ đệ mà ngay cả sư phụ bế quan ở đâu cũng không biết, vậy làm đồ đệ thế nào đây? Nhậm Thiên Tung tiếp tục cửa trách. Ha ha ha. Lục thú. Thế nào? Nhớ ta sao? Đúng lúc này, đông nhiên một thanh âm vang lên, thả nạ âm chưa dứt, Nhậm Kiệt đã từ trên không trung không gian nhảy xuống. Giống như đi dạo trong nhà vậy. Trước 505, ngưng thần thành trận, ngưng thần hóa hình. Sư phụ. Đồ nhi bài kiến sư phụ. Đột nhiên nhìn thấy nhậm kiệt, thường lao tứ sướng sốt, ngay sau đó vội vàng tới thi lễ. Bài kiến gia chủ. Mặc hồng cũng lập tức thi lễ. Mà đám người văn mặc đều đứng cả dậy, chỉ là trong ánh mắt mọi người đều đầy vẻ kinh nghi. Đám người thường lao tứ không cảm nhận được gì, bởi vì cấp bậc của bọn họ chưa đủ, nhưng đám người văn mặc lại khác, bọn họ đều là thái cực cảnh. Hơn nữa văn mặc cũng đã đạt tới thái cực cảnh tầng năm rồi. Nhưng mà cho dù tu vi như vậy cũng không cảm nhận được có người tới gần. Nhâm kiệt vốn đã ở gần đây, chỉ là lúc này mới xuất hiện mà thôi. Đây là tốc độ bực nào, còn có, hắn làm sao làm được? Sao bọn họ dùng thần hồn lực tìm kiếm cũng không tìm được? Quá quỷ dị thật khó tin. Văn mặc quay sang nhìn Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, lại phát hiện Lao cũng đang nén niềm chấn kinh, chỉ có điều rất nhanh khôi phục lại, dường như đã sớm quay lên rồi. Mà Vân vương Nhi lại cảm thấy đương nhiên, chỉ có điều nhìn về phía Tề Thiên Thị. Tên chết tiệt. Bộ pháp không gian mới có chút thành tựu mà còn bày đặt trước mặt buồn đại gia nữa. Hồ hổ Cắn hắn đi. Vừa lúc nghe Tề Thiên nói vậy. Vị Lao Tổ Văn gia này tiếp xúc với nhậm kiệt không lâu, vừa nghe vậy thiếu chút nữa ngã quỵ. Tề Thiên nói vậy, hiển nhiên hắn đã sớm nhận ra nhậm kiệt tới rồi. Bộ pháp không gian có chút thành tựu. Mình không nghe lầm chứ. Mình đã vô hạn tiếp cận thái cực cảnh tầng 6 rồi Nhưng mà cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút ra lông về không gian mà thôi. Trừ phi trường hợp cực kỳ đặc biệt, hoặc người đặc thù nào đó, nếu không cho dù lao tổ thái cực cảnh cũng khó mà lĩnh ngộ không gian tiểu thành, chỉ có thể dùng pháp bảo mới được. Cũng chỉ có lao tổ ngàn tuổi mới có thể luyện tới tiểu thành bộ pháp không gian. Hiện tại Tề Thiên nói nhậm kiệt đã luyện được, mình không nghe lầm chứ? Nhất định là nghe lầm rồi. Nhưng nếu không phải bộ pháp không gian tiểu thành thì không thể giải thích được vì sao vừa rồi nhậm kiệt có thể lặng lẽ xuất hiện trước mặt bọn họ được. Nhậm kiệt quay sang đám người vân phượng nhi gật đầu, lại khoát tay háo gọi đám thường lao tứ tới. Tiếp đó bí mật giơ ngón tay cái lên với tề thiên. Mà ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn lục gia Tên tiểu hôn đằng ngươi. Rốt cuộc cũng trở lại. Một câu bê quan rồi mấy tháng không thấy bóng dáng. Ngươi còn tưởng ngươi còn nhỏ sao. Không biết mình là gia chủ nhậm gia hạ. Cả gia tộc có bao nhiêu người Ngươi có biết không? Ngươi không biết làm một gia chủ hợp cách sao? Có phải đủ lông đủ cánh rồi hay không? Ta đáng ra không nên nghe lời tiểu tử ngươi. Nếu như ta không đi thì tuyệt đối sẽ không để cho ngươi như vậy. Còn bế quan, bế cái gì mà bế, ngươi cũng không tìm được, ngươi thử nói xem ngươi." Vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt, đầu tiên Lục Gia giật mình, tiếp đó tức giận chửi ầm lên, nhưng trong giọng nói của gã rõ ràng không giống tức giận. "Thiên Tung, ngươi đây là có ý gì?" Vân Phượng nhi vội vàng ngăn cản. Dù sao nhậm kiệt cũng là gia chủ nhậm gia, nhưng cũng không phải gia chủ bình thường. Không nói khi trước cứu mình, mà bây giờ nhậm thiên tung không còn khát máu, tàn sát như trước cũng là nhờ nhậm kiệt. Ông! Mà đúng lúc này, đột nhiên quanh người nhậm kiệt và nhậm thiên tung đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Hai người thường lao tư không phát hiện, nhưng đám người Vân Phương Nhi lại phát hiện được. Ai nấy đều bị dọa sợ, mà Vân Phượng Nhi đang muốn chạy tới cũng cược lại. Mình không có lầm đó chứ? Vừa rồi... Vừa rồi thanh âm của mình bị chặn lại. Đó là thần hồn lực sao? Nhưng làm sao có thể? Thần hồn lực nhưng tụ ra hình thể. Cho dù thái cực cảnh cũng không làm được à? Ngưng thần thành trận, ngưng thần hóa hình. Văn mặc Lẩm bẩm nói, đây là trạng thái thần hồn lực chỉ có trong truyền thuyết à? Nhưng mà điều này sao có thể? Bọn họ tự nhiên không làm, nhậm thiên tung lại càng không, vậy nhất định là do nhậm kiệt làm rồi. Tuy biết nhậm kiệt lợi hại, nhưng mà cảnh giới đó bọn họ thấy còn chưa thấy. Loại thần hồn lực này ngay cả lão tổ ngàn tuổi cũng không làm được đấy. Không phải đột phá thái cực cảnh. Lão Đan Vương Ngọc Trường không nghi nghi nói. Một màn này thật khiến người ta chấn kinh, bọn họ đều bị dọa sợ. Vốn tiến bộ của bọn họ đã rất nhanh, nhưng so với nhậm kiệt lúc này thì không đáng giá. Càng lúc bọn họ càng nhìn không thấu nhậm kiệt. Chờ chút, tí nữa rồi cán. Chỉ có trong mắt tề thiên sáng lên một tia sáng kỳ dị, cảm thấy vui cho nhậm kiệt, bởi vì chỉ có nhậm kiệt tiến bộ thì hắn mới có thể tiến bộ cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ được một chút tình huống. Thấy hổ hổ mang theo hai con vượn trắng định xông lên cắn vội đưa tay chặn lại. "Ngươi đó, ngươi đó. Còn cười nữa? Ngươi còn cười được nữa? Không biết ngươi còn được gọi là gia chủ nữa hay không. Ngươi không phải chỉ có một mình, ngươi còn phải gánh vác cả gia tộc đó." Huyết mạch nhậm gia mấy chục vạn, người sống dựa vào nhậm gia có tới ngàn vạn. Người phụ thuộc vào nhậm gia có tới hơn nữa. Ngươi tưởng bế quan là bế quan được sao? Không phải ngươi từng nói Gia chủ chân chính căn bản không phải tự mình làm bất cứ chuyện gì, có nhiều người như vậy. Ngươi bế quan thì có ích gì. Đột phá thái cực cảnh, còn âm dương dung hợp, ngươi không muốn sống nữa. Ta không nói ngươi có phải ngươi tưởng sẽ không sao hay không. Một năm đấy, ngươi không thương lượng với chúng ta, không chờ chúng ta trở lại. Ngươi! Ngươi bảo ta nên nói ngươi thế nào đây? Càng nói càng tức, ngươi còn cười với ta. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi cười với ta cũng vô ích. Nhậm thiên tùng càng nói càng tức. Sở dĩ hắn nóng nảy như vậy là biết nhậm kiệt đã đạt tới âm dương dung hợp, đây chính là kỳ hạn một năm. Chuyện này hắn vừa bất mãn, vừa lo lắng, còn cho rằng không có mình thì những người khác cũng đều làm tốt được. Đáng lẽ không nên nhận lời nhậm kiệt, thậm chí hắn còn từng nổi đoá với đám người Lão đan vương ngọc trường không, ngay cả vân phượng nhi cũng bị hòa lây. Mà những người khác thì còn thẳng hơn, gần như không nhìn thấy người mang không bị hắn dạy dỗ qua. Giờ nhìn thấy nhậm kiệt trở lại, bực tức đè nén đã lâu trong lòng tuôn ra hết càng nói càng tức, mà trận pháp bằng thần hồn lực do Nhậm Kiệt hình thành ngăn cản được thanh âm đám người Vân Phượng Nhi, mà lời của Nhậm Thiên Tung mọi người lại nghe được một một. Lục gia càng dạy càng nghiêm, Nhậm Kiệt cũng không ngừng gật đầu ngoan ngoan tiếp thu, chỉ là mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười. Vân Phượng Nhi vốn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy Nhậm Kiệt cười không giống như giả, cũng không miễn cưỡng, lại có chút nghi ngờ. Biểu hiện của Nhậm Kiệt cũng làm cho đám người mặc Hồng ngoài ý muốn. Lúc này mới thấy áp lực Lục gia gây cho mình còn quá nhẹ. So ra không bằng một phần mười bây giờ, nhưng nhậm kiệt lại không bị chút ảnh hưởng nào. Nhìn dáng vẻ ung dung, bình tĩnh của nhậm kiệt, phần tâm cảnh này không khỏi làm cho đám người văn mặc lao tổ bội phụ. Mà vô tình vẻ bình tĩnh của nhậm kiệt lại khiến cho tức giận trong lòng lục Gia tiêu tán dần. Còn cười, biết ngay là ngươi sẽ cười mà. Chút giận hơn nửa canh giờ, lửa giận đã bớt, tâm cảnh cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn nhậm kiệt cười, lục Gia cũng không biết nên nói gì nữa. Ha ha, lục thúc, muốn ta chết. Rốt cuộc cũng chờ được tới lúc này, nhậm kiệt cười lớn tiến lên ôm lấy lục thúc, đây là cái ôm giữ nam nhân với nhau. Rốt cuộc vân phượng nhi mới đè xuống được tảng đá trong lòng, khỏe mắt ướt nước, trong lòng ấm áp vô cùng. Trưng 506, lục Gia có chút mất không chế. Ôm lấy lục thúc, nhậm kiệt thầm cảm thấy may mắn. May mà lục thúc vẫn không chế được, nếu không sẽ không phải như bây giờ. Lục thúc dạy dỗ, nhậm kiệt không những không để tâm, mà càng cảm động. Đây mới là thân nhân. Cho dù lúc này lục Thúc bị tu la sát đạo ảnh hưởng, nhưng vẫn lo lắng cho mình. Chẳng qua chỉ là mấy tiếng quát dậy, có thể làm được gì chứ? Xem ra lục Thúc khống chế tâm cảnh, tu thân dưỡng tính trong thời gian qua là rất tốt. Ngươi. Tên tiểu tử thối ngươi. Nhậm thiên tung tức giận đã bớt, nhưng có chút không thích hứng, thật không biết nên nói sao cho phải. Hiện nhiên tên tiểu tử này đang rất kích động, nếu không cũng không ôm mạnh như thế. Lục gia có cảm giác mình sắp bị nẹ thở đấy. Tên tiểu tử thối này sao lại mạnh như vậy? Nhậm thiên tung cảm giác như mình bị cự thú thượng cổ hình người ôm chầm lấy vậy. Muốn nói chuyện cũng khó. Hổ hổ. Ta ta ta cũng muốn ôm một cái. Hổ hổ nhảy lên vai tề thiên, dùng thanh âm non nớt lên tiếng. Ha ha. Tới đây, hổ hổ, tới đây ta ôm một cái. Nhậm kiệt buông lục thúc ra, giang tay về phía hổ hổ. Vụ vụ. Hổ hổ chợt biến thành một cơn lốc trường bàn tay phong tới, một cơn gió cuốn qua khiến người ta phát lạnh. Đám người thường lao tứ căng thẳng mà Nhậm Kiệt lại không tránh né, đứng y đó chờ Hổ Hổ lao vào lòng mình. Hổ Hổ náo loạn lập tức khiến không khí dễ chịu hơn. Nhậm Kiệt chơi đùa với Hổ Hổ một lúc, lại chào hỏi, chuyện trò với đám người lao đan Vương Ngọc trường không. Vân Phượng nhị cũng tới bên cạnh lục gia trách mắng đôi câu, cho rằng không nên nói hắn như vậy, dù sao hắn cũng là gia chủ, làm vậy chắc là có tính toán. Tính toán cái gì chứ? Hắn âm dương dung hợp đấy, hắn là gia chủ ngươi có biết hay không? Tính mạng của hắn không chỉ là của hắn. Hắn phải gánh vác cả gia tộc đấy. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, hắn là âm dương dung hợp ngươi có biết hay không? Lại bị vợ mắng, nhậm thiên tung đột nhiên gắt lên, gân xanh trên óc nổi lên, giống như một cơn sư tử đói vậy. Phu quân bất giận, bất giận. Vân Phượng Nhi lo lắng nói. Lục thúc. Không phải chỉ là đột phá thôi sao? Thật ra lúc nào ta cũng có thể đột phá, ngài không cần lo lắng cho ta. Ngài xem. Nhậm Kiệt cũng lo sợ lao mất không chế, vội vàng vận chuyển ngọc hoàng quyết. Thần hồn lực hơi động. "Ven." Trong tiếng nổ vang, pháp lực tạo thành một đồ hình âm dương quanh người Nhậm Kiệt, chứng tỏ Nhậm Kiệt đã dung hợp được hai loại lực lượng âm, dương. Tiếp đó, gã chậm rãi không chế chúng ngưng thành một thể, tuy hai mà một. "Vedut hop Vedut." Lần này bất luận là Nhậm Thiên Tung hay đám người văn mặc đều không còn lời để nói. "Đây, đây là chuyện gì vậy?" Điều này hoàn toàn lật đổ hiểu biết của bọn họ. "Không đúng, lật đổ thường thức cơ bản trong giới tu luyện, nên biết rằng" Tu luyện giả sau khi ngưng luyện âm hồn, dương hồn xong, chỉ khi đạt tới thái cực cảnh mới có thể ngưng nó thành một thể được. Vì quá rung động, cho nên nhậm thiên tung cũng quên cả tức giận, đứng ngẩn người tại chỗ, một hồi lâu mới lắc đầu không dám tin vào mắt mình. Đây! Tại sao lại vậy? Tên tiểu tử thối ngươi! Ngươi! Làm sao làm được? Lục thiên tung kinh hãi nói. Khó tin! Thật khó tin! Chuyện này đã hoàn toàn lật đổ thường thức trong giới tu luyện rồi. Văn mặc lao tổ cảm thán nói. Ừ lao đan vương cũng gật đầu. Nhưng chuyện này xảy ra trên người nhậm kiệt cũng không có gì lạ. Còn nhiều chuyện thần kỳ lắm kìa. Lao đan vương ngọc trường không tiếp tục nói. Ồ! Đừng nói bọn họ, ngay cả tề thiên cũng tỏ ra kinh ngạc. Lục thúc! Người yên tâm rồi chứ? Nhậm kiệt cười nhìn lục thúc nói. Nhậm thiên tung vẫn chưa lấy lại tinh thần được, nhưng vô ý gật đầu. Mọi người cảm thấy lao đã bớt giận đi không ít. Phụ! Vân Phượng Nhi rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Cũng may còn chưa xảy ra chuyện gì. Lao Tứ. Ngươi đi chuẩn bị mọi thứ trong danh sách này đi. Nhậm kiệt khoát tay ném một khối ngọc bài cho Thường Lão Tứ. Vâng, thưa sư phụ. Thường Lão Tứ chụp lấy ngọc bài, tiếp đó phóng lên cao, dùng tốc độ nhanh nhất đi làm. Văn Lão, Lao Đan Vương. Mặc dù đã lâu không gặp có nhiều chuyện muốn nói, nhưng bên lục thuốc có chút chắc chở. Chờ sau khi ta chế thuốc cho ngài ấy rồi chúng ta nói chuyện. Nhậm Kiệt vừa cười vừa vô vỗ hổ hổ bảo nó mang theo hai tên vượn nhỏ kia trở lại chỗ Tề Thiên. "Chế thuốc." Vân Phượng Nhị kích động dùng tay che miệng, không dám tin nhìn Nhậm Kiệt, chẳng lẽ, chẳng lẽ Nhậm Kiệt có biện pháp? Tuy vấn đề của nàng đã được giải quyết, nhưng Vân Phượng Nhi thấy tình huống phu quân mình còn trầm trọng hơn mình nhiều. Cũng vì công pháp tu luyện cho nên Nhậm Thiên Tung một mực không dám đột phá tới thái cực cảnh, chỉ sợ sẽ không chế không nổi. Cũng vì áp chế nhiều năm, cho nên bây giờ có khuynh hướng áp chế không nổi nữa. Lúc trước nghe Nhậm Kiệt nói đã có biện pháp, chỉ là cần phải tìm một ít thuốc, nhưng trong lòng Vân Phượng Nhi vẫn lo lắng, chỉ sợ không được. Không nghĩ tới. nghe vậy, đám người văn mặc cũng vui vẻ rời đi, ngay cả tề thiên cũng ôm hổ hổ rời đi, mặc hồng nhanh chóng lui xuống, rất nhanh chỉ còn Nhậm Kiệt, Vân Phượng Nhi và Nhậm Thiên Tung. Tiểu tử ngươi có biện pháp? Nhậm Thiên Tung cao mày nói. Một số loại thuốc quan trọng đều đã làm rồi, tuy không đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Nhưng đủ để áp chế để lục thúc ngươi đột phá thái cực cảnh không tới mức bị mất khống chế. Sau khi ngươi đột phá, ta sẽ giúp ngươi sửa lại công pháp. Dung hợp với công pháp ta dạy, sau khi làm xong có thể tiếp tục tu luyện tu la sát đạo được. Sau này sẽ không xuất hiện vấn đề nữa. Muốn trị khỏi thì phải bắt đầu từ công pháp, chuyện này nhậm kiệt đã sớm làm xong rồi. Vừa giải thích cho lục thúc và lục thẩm, nhậm kiệt vừa lấy ra thu hoạch của hắn đi đông hoang lần này. Ngoài long lân hổ cốt ra còn có sừng độc giác chư yêu cùng với mười mấy loại tài liệu đặc thủ, hắn đã thu được ba bốn thành dược vật, phần còn lại dể cho Thường lao tứ đi chuẩn bị. Rất nhanh đã xong, Nhậm Kiệt khoát tay bắt đầu chế thuốc. Chương 507, luyện dược kinh khủng, một chữ đạo. Vừa chuẩn bị bắt đầu luyện dược, Nhậm Kiệt không nhịn được lại nhớ tới tiểu nha đầu đan dược kia. Trước đây mỗi lần luyện dược đều có nàng ở bên cạnh, giả dạng mập mạp ở một bên. Có nàng, Nhậm Kiệt tiết kiệm rất nhiều chuyện, bao gồm một nhóm rượu dược sư của cửa hàng dược cao nhân ngày nay cũng đều là nàng từng người từng người huấn luyện ra nghĩ tới nha đầu đan rượu nhậm kiệt không khỏi có chút thất thần ngươi như vậy có luyện chế được không còn có vì sao mập mạp không đến đây hỗ trợ đúng lúc này lục gia nhậm thiên tung, trực tiếp lên tiếng hỏi thăm đột nhiên nghe lục thúc cũng hỏi tới vấn đề này nhậm kiệt không khỏi cười khổ trong lòng nhưng cũng cảm thấy không cần thiết nói rõ ra chuyện của mập mạp tăng thêm phiền giận cho mọi người dù sao hiện tại nhậm kiệt cũng không tiện dùng thân phận gia chủ lục gia đi làm những chuyện này chỉ có thể với thân phận thiếu kiểm sát thần vương đi tìm Mập Mạp. Mập Mạp có chuyện đi xa một đoạn thời gian. về phần tại sao không cần dược lô. Nhậm kiệt hờ hững cười nói, với bản thân làm bếp lò, với thiên địa làm bếp lò. hiện nay nhậm kiệt vượt ra ngoài hệ thống của tất cả tu luyện giả hiểu biết, cũng không có sau khi đạt tới diệu dược sư đỉnh phong bắt đầu học tập luyện đan, ngược lại đi theo đường lối tiếp tục nghiên cứu dược phẩm. đường lối này không phải là không có người đi qua, trong lịch sử rất cổ xưa vượt qua thượng cổ, vượt qua thời đại hùng hoàng còn không có pháp luyện đàn, mọi người chỉ là dựa vào dược phẩm. Nhưng sau đó từ từ đan đạo thịnh hành, dược đạo xuống dốc, từ từ một đạo dược phẩm chỉ có thể trở thành là cơ sở trước nhập môn của đan đạo mà thôi. Chỉ có điều đoạn lịch sử kia quá mức cổ xưa, gần như không có ghi lại gì, đây cũng là nhậm kiệt nghe mập mạp nhắc tới góp nhặt từng chút. Nhưng thời đại đó ngay cả truyền thuyết đều không có để lại thứ gì, cho nên nhậm kiệt đi theo đường lối này, hoàn toàn là chính hắn tự mình xông vào một đường hướng mới. Không có bất kỳ thứ gì để tham khảo, hết thảy bằng vào chính hắn đi tìm hiểu, tự sông sáo. Lúc ban đầu nhậm kiệt còn dùng một chút dược lô, đến sau này, từ từ bắt đầu không sử dụng dược lô luyện chế dược phẩm nữa. Đến nay với trình độ cảnh giới của nhậm kiệt, hắn đã có thể làm được điều hắn nói, dùng bản thân làm bếp lò, dùng thiên địa làm bếp lò. Dĩ nhiên, điều này nhậm kiệt vẫn còn đang nghiên cứu tìm hiểu. Nghe nhậm kiệt nói lời này, Vân Phượng Nhi cùng lục Gia nhậm thiên tung lần nữa ngẩn người tại đó, bởi vì đừng nói gì khác. Chỉ riêng thấy hắn lấy ra những dược liệu Cùng chuẩn bị như thế đã biết ngay Lần này luyện chế dược phẩm không phải chuyện đùa Tuy rằng họ cũng đã biết nhậm kiệt Tự mình khai sáng dược phẩm Tuyệt đối không thể kém so với những luyện đan sư kia Thậm chí còn hữu hiệu hơn Nhưng lần này không phải là dược phẩm bình thường Không dùng dược lô luyện chế Có thể được không Chỉ tiếc lúc này không có mập mạp ở đây Bởi vì nàng là hiểu nhất Nếu như lúc này có nàng Nhất định nàng sẽ nói cho lục gia nhậm thiên tung cùng vân phượng nhi tâm đắc phương pháp Phối phương luyện chế dược phẩm của Nhậm Kiệt đều có thể học tập, chỉ có loại phương pháp luyện chế này của Nhậm Kiệt là độc nhất vô nhị, người khác có muốn cũng không cần nghĩ tới. Nhậm Kiệt nói xong, cũng thu liêm tâm thần không phân tâm nữa, vung tay một cái rất nhiều dược vật bay lên. Cho dù không hiển lộ ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, Nhậm Kiệt cũng có thể tùy ý trích dùng ngọn lửa trong đó. Hôm nay ngọn lửa này sau khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, gen luyện mang theo một tia lôi hỏa, cộng thêm long viêm hỏa diễm trước đó. Lúc này nhậm kiệt dùng thần hồn lực bản thân khống chế điều chỉnh những ngọn lửa này so với những thứ ngọn lửa mượn dược lô, đan lô, đan đỉnh thuốc, dục hóa thành uy lực, hiệu quả còn tốt hơn, chuẩn xác hơn. Nếu như nói trước kia thiên đan sư cường đại trong quá trình luyện chế đan dược, người khác căn bản không nhìn ra được gì, cho dù cùng thực hiện cũng chỉ có thể thấy được một phần. Mà trọng yếu hơn là, các thiên đan sư kia tuyệt đối không có khả năng để cho bất cứ ai vây xem, vì thế luyện đan trở nên vô cùng thần bí mà cho dù có một số luyện đan không trọng yếu, người ta có thể quan sát một chút, thì tình huống bên trong đan lô, đan đỉnh đó cũng không có người nào biết rõ. Nhưng lúc này, Nhậm Kiệt làm gì mọi người đều có thể thấy được rõ ràng, chỉ thấy dưới khống chế của Nhậm Kiệt, từng tia ngọn lửa lại bỗng dưng xuất hiện rèn luyện, chiết xuất tinh hoa những dược phẩm này, sau đó từng tia từng tia lực lượng đặc thù bao bọc trong đó. Đây là sau khi thần hồn lực Nhậm Kiệt tăng lên tới gần pháp thần cảnh mới có thể làm được, có như vậy mới có thể làm được dược tính không bị sói mòn hiệu quả hòa tan càng tốt hơn. Sau đó hòa tan dược vật, mỗi một lần dung hợp ngọn lửa đều phối hợp thúc giục pháp lực. Chỉ thấy hai tay Nhậm Kiệt liên tục điểm chỉ, trong khống chế của Thần Hồn lực, ở bên cạnh hắn trăm ngàn loại dược vật bay tán loạn, không ngừng biến hóa, trăm ngàn loại ngọn lửa uy lực bất động, hiệu quả bất động rèn luyện đơn độc trăm ngàn loại dược vật bất động. Sau đó dưới tình huống hòa tan, ngọn lửa biến hóa, lực lượng biến hóa, dược phẩm biến hóa. Trong ngay mắt, trông Nhậm Kiệt giống như là đang thao túng trăm ngàn cái đan lô loại hình nhỏ. Phân biệt rèn luyện, chiết xuất đối với mỗi một loại dược vật hiệu quả này thật kinh khủng, vượt quá tưởng tượng. Mà giờ khắc này, một màn này, sớm đã làm cho Lục Gia Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi thường lao tư ở một bên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm, nhưng cùng so sánh với thời khắc này, trước kia đơn giản bình thường giống như một đứa nhỏ so với người lớn. Thần Hồn Lực thật mạnh, trước đây mình không có nhìn lầm, loại uy lực của Thần Hồn Lực này gần như vượt ra ngoài cực hạn của Thái Cực Cảnh. Điều này sao có khả năng? Hắn còn chưa đạt tới thái cực cảnh đâu. Vân Phượng Nhi nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, thanh âm của mình bị Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực ngăn chặn, nàng càng thêm giật mình, trước còn nghĩ là có phải Nhậm Kiệt sử dụng pháp bảo gì hay không, nếu không hoàn toàn không, có khả năng a. Nhưng lúc này nàng lại biết, hắn không có sử dụng pháp bảo gì, hắn hoàn toàn là bằng vào thần hồn lực của mình làm được. Với cảnh giới của Thường lão tứ, cũng không nhận ra sự lợi hại của Nhậm Kiệt khống chế thần hồn lực, nhưng trong quá trình khống chế, dung hợp rèn luyện biến hóa gần như hoàn mỹ của nhậm kiệt kia. Thường lao tứ trông thấy cũng đã có chút si mê, đột nhiên nghĩ đến sư phụ từng nói một câu với mình, không quản với bất kỳ phương pháp nào ngộ đạo, trăm sông đổ về một biển, đạo phải không thay đổi. Tuy rằng hắn cảm giác mình còn cách đạo rất xa, nhưng trong mơ hồ dường như cũng chạm tới một vài thứ, một số điều trước kia chỉ là đang suy nghĩ, lại không hiểu thấu. Dĩ nhiên, chỉ là cảm giác có hơi chạm đến, nhưng khoảng cách này vẫn còn rất xa nhưng dù như thế, thường lao tứ cũng vô cùng mừng rỡ. Lúc này nhậm kiệt lại hoàn toàn đắm chìm trong luyện dược, bởi vì nhậm kiệt bằng vào thánh nhân luận đạo, đại cảnh giới đều tăng lên mọi mặt, cho nên đối với bất kỳ lĩnh vực nào hắn đều có thể đứng ở một góc độ rất cao. Bất kể là công pháp tu luyện của tiên nhân, cầm kỳ thư hoạ, hay bất kỳ lĩnh vực nào, nhậm kiệt đều có thể loại suy, đứng ở độ cao tuyệt đối. Nhưng một đạo luyện dược so với các thứ khác còn có một chút bất đồng, bởi vì đây là nhậm kiệt vượt ra khỏi đường lối đan đạo hiện nay một mình mở ra một con đường mới, là con đường tự hắn nghiên cứu đi về phía trước. Mỗi một loại đặc tính dược vật, theo cảnh giới của Nhậm Kiệt tăng lên, đều có thể có phát hiện mới, vận dụng trên đó đều có biến hóa mới. Đồng thời Nhậm Kiệt nói ra dùng bản thân làm bếp lò, dùng thiên địa làm bếp lò, cũng bởi vì loại luyện chế dược phẩm này là toàn tâm đầu nhập vào, Nhậm Kiệt sẽ phải dung hợp hết thể vào với nhau, cùng với thần hồn lực của Nhậm Kiệt đã vượt qua lão tổ ngàn tuổi bình thường, pháp lực bản thân ngọc hoàng quyết hùng hậu đến mức kinh khủng. Thân thể vượt qua năng lực chịu đựng, cộng thêm ngọn lửa bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, thậm chí còn có lực lượng lôi. Tóm lại, trong quá trình tất cả đều được nhậm kiệt thể hiện ra, nhậm kiệt dung hợp hết hảy, giúp cho nhậm kiệt ở mặt này tự mình mở ra khai sáng một con đường mới, phát triển mới, tiếp tục đi về phía trước. Không có gì để bắt trước, không có gì để học tập, hắn đứng ở trước nhất, nếu muốn đi về phía trước phải vượt qua mọi chông gai mở ra con đường này. Dầm dầm dầm, bất chi bất giác cho dù với phương pháp của Nhậm Kiệt kinh khủng như thế, nhoáng lên một cái đã qua mười mấy canh giờ, nhưng thời khắc này rốt cục những dược phẩm kia cũng từ từ bắt đầu hòa tan, nhưng cùng lúc đó, đột nhiên dược phẩm trong phạm vi lực lượng của Nhậm Kiệt bao phủ dung hợp, vang lên hàng loạt tiếng sấm nổ ầm ầm điếc tai nhất góc. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Ba người ở một bên nhìn thấy đều giật nảy mình, đây là chuyện gì xảy ra? Thường lão tứ cũng lập tức bị thức tỉnh, không rõ vì sao nhìn về phía Lục gia Nhậm Tiên Tung, Vân Phẩm Nhi Thường Lão tứ cảm thấy điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm trù hiểu biết của hắn, sư phụ luyện chế dược phẩm, vì sao đột nhiên còn xuất hiện tiếng xấm xét? Người tu luyện cũng chỉ có tu luyện đến lao tổ ngàn tuổi đột phá pháp thần cảnh mới có lôi kiếp, nhưng người tu luyện theo bản năng đều có một loại e ngại đối với lôi, cho nên công pháp lôi cũng là một trong pháp thuật hung độc nhất, cường mãnh nhất, khó có thể tu luyện nhất của tu luyện giả, nhưng uy lực cũng là lớn nhất. Chỉ là làm cho Thường Lão tứ nghĩ không thông là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Cho dù là các thiên đan sư kia luyện đan cũng chưa từng nghe nói còn có thể có tiếng sớm, tiếng xét như thế. Đan kiếp, vân phượng nhi lại nghĩ tới điều gì, chợt biến sắc mặt, nhưng lập tức lại lắc đầu nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, điều này sao có thể? Cho dù luyện chế ra thiên đan tuyệt phẩm, cũng không có đan kiếp, chỉ có luyện chế thiên đan sắp chạm đến cấm kỵ mới có thể dẫn tới đan kiếp. Đây là chuyện bí ẩn mà tu luyện giả bình thường, tông môn bình thường, thậm chí tông môn ngàn năm cũng không thể biết được dừng lại, lập tức dừng lại cho ta. thấy có tiếng sấm nổ âm ầm, lục gia nhậm thiên tung trừng mắt định vào tới. cho dù không cần dược phẩm này, tình huống của mình không giải quyết, vĩnh viễn trầm luân, rơi vào giết chóc thậm chí tự sát rời khỏi thế giới này, mình cũng nhất định không để con trai duy nhất của đại ca, không để gia chủ nhậm gia xảy ra bất cứ chuyện gì. tuy rằng lão cũng không rõ lắm chuyện đan kiếp, nhưng nhìn thấy tình huống như vậy lập tức liền muốn xông tới cản lại, nhưng lão vừa mới nhích động đã bị vân phượng nhi cản lại. vung ta ra thời khắc này lục gia nhậm thiên tung lập tức trừng mắt nhìn phẫn nộ nổi giận quát một tiếng nếu như vân phượng nhi không buông ra đúng thật là lao sẽ nổi giận vân phượng nhi biết lúc này tùy thời nhậm thiên tung sẽ rơi vào trạng thái mất không chế giờ còn phát sinh chuyện như vậy nhưng vừa rồi trước khi nhậm kiệt luyện chế dược phẩm đã âm thầm nói cho nàng biết một hồi nếu có chuyện gì thì nàng hãy trấn an không chế lục gia huynh hãy nghe muội nói nhậm kiệt vừa rồi đã nói với muội hắn không sao cái gì không sao ngay cả tiếng sấm Tiểu chấp đều xuất hiện, còn bà nó không luyện dược phẩm này nữa, vung ta ra. Ừm, Lục Gia Nhậm Thiên Tung nói chưa dứt lời liền bạo phát lực lượng, định vọt tới. Lục Gia Nhậm Thiên Tung bạo phát lực lượng, ngay cả Vân Phượng Nhi đều khó có thể ngăn cản, hùm chi nàng cũng không thể thật sự ra tay, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, bởi vì hiện tại luyện dược là nhằm để áp chế hung sát khí của bản thân Lục Gia Nhậm Thiên Tung, ngay cả lời nói cũng cẩn thận không dám để lao sinh giận, hùm chi là động thủ. Nhưng nghĩ tới trước đó nhậm kiệt thông báo, Vân Phượng Nhi lại thầm sợ phá hủy quá trình luyện chế dược phẩm của nhậm kiệt, nên một lần nữa lắc mình ngăn chặn trước người Lục Gia Nhậm Thiên Tung. Vốn Lục Gia Nhậm Thiên Tung tâm tình đang liên tiếp kích động, bạo nộ, lần này lực lượng vừa bạo phát liền giống như sông trưởng Giang và hoàng hà vỡ đê, xu thế thể khó có thể thu lại, cặp mắt lao phát ra một loại lửa giận thiêu đốt mất đi lý trí, trong tay trong tiếng nổ ầm ầm đã xuất hiện lôi hỏa thương, dĩ nhiên là muốn ra tay với Vân Phượng Nhi. A Lục Gia Nhậm Thiên Tung phẫn nộ gầm lên một tiếng trong nháy mắt lôi hỏa thương hóa thành một con rồng lửa đánh về phía vân vượng nhi lục gia thường lao tư ở phía sau sợ tới mức giật mình một cái nhưng lực lượng của hắn căn bản không làm được gì ngay cả phản ứng cũng không kịp cấp bách hô to một tiếng vẹo đúng lúc này nhậm kiệt vừa mới ngưng tụ hoàn thành vài giọt dược phẩm trong đó một giọt dưới không chế của thần huân lực trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào trong miệng lục gia đang mở to giống giận mà cuối cùng nhậm kiệt cũng kết thúc luyện chế dược phẩm vung tay thu lấy bốn giọt dược phẩm còn lại vào trong bình thân hình bước ra một bước trong nháy mắt đã chắn trước người lục gia nhậm thiên tung hai mắt nhìn thẳng lục gia ẩm lôi hỏa thương lại hung mãnh quét tới phía trước mũi thương mang theo tia chớp quét thẳng vào cổ họng nhậm tiệt lục gia đừng thường lao tứ ở phía sau vừa trông thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài điên cuồng hét lên vân Phượng nhi cũng muốn ra tay cản lại nhưng trong đầu lại vang lên thanh âm của nhậm tiệt lục thẩm nơi này giao cho ta đi Đạo. Nhậm kiệt dùng thần hồn lực nói với lục thẩm, đồng thời, đột nhiên quát lớn một tiếng, như tiếng sấm. Trong tiếng nổ ầm ầm vang rội, giống như tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh, làm cho lục gia nhậm thiên tung cặp mắt vốn mất đi lý trí sắp rơi vào trong giết chóc chợt tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, núi lôi hỏa thương dừng trước cổ họng nhậm kiệt, mà ánh mắt của lão cũng từ từ khôi phục một chút thanh tính. Một tiếng đạo này là thanh âm đầu tiên nhậm kiệt nghe được bên trong thánh nhân luận đạo Tuy rằng với cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện nay không thể bắt trước được hoàn chỉnh, nhưng chỉ bằng vào ý cảnh của hắn, bắt trước được một hai phần trăm cũng đã vượt quá tưởng tượng. Lập tức làm cho Lục Gia hơi thanh tỉnh một chút, cũng để cho Vân Phụng Nhi thường lao tứ chìm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Tiếp theo sau Nhậm Kiệt nhìn Lục Túc, khống chế thần hồn lực, chậm rãi dùng lực lượng bản thân dẫn đường cho lực lượng của Lục Túc, giúp lao mau sớm tiêu hóa dược phẩm hắn vừa mới luyện chế kia. Nhậm Kiệt còn chưa có đặt tên cho dược phẩm này là gì. Nhưng dược phẩm này có thể chấn áp tác dụng phụ của tu la sát đạo kia mang đến. Mà ngay khoảnh khắc cuối cùng, Nhậm Kiệt nghĩ tới lục thúc từng nói qua năm đó lao tu luyện tu la sát đạo còn sắp nhập vào một chút lực lượng lôi, mà Nhậm Kiệt hấp thu chính là lực lượng lôi của lôi kiếp kinh khủng nhất trong thiên địa. Lôi là lực hủy diệt, đồng thời cũng là lực chấn áp trừ tà. Tu la sát đạo hung sát, nếu như có một tia lực lượng lôi kiếp sắp nhập vào trong đó, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Cho nên ở giây phút cuối cùng khi dược phẩm nương tụ thành công. Nhậm Kiệt cố ý sắp nhập vào một chút lực lượng lôi, tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng cũng dẫn tới tiếng sấm ứng dậy, nên mới làm cho lục gia nhậm thiên tung khó có thể tự khống chế mình. Bất quá cũng may mà, Nhậm Kiệt kịp thời luyện chế hoàn thành dược phẩm, ngay sau đó không lãng phí thời gian, tự mình trợ giúp lục thuốc khôi phục thần trí, đột phá lực lượng lần nữa nắm trong tay chính mình, nắm trong tay tu la sát đạo kinh khủng này. Chương 508, Thanh Tẩy tu la sát đạo. Tu la tắm máu đổ sát sinh linh, chiến long bạo nộ phá bầu trời. Năm đó Nhậm Thiên Tung cũng bởi vì chiếm được Tu La Sát đạo mới có danh hiệu này, trở thành một trong tám đại vương giả trẻ tuổi nhất, đứng ở dưới Thái cực cảnh đỉnh phong. Nhưng sau đó Lão không thể không khống chế lực lượng, nghĩ hết tất cả biện pháp áp chế lực lượng bản thân, cũng là vì năm đó Lão không chỉ thừa kế bộ công pháp Tu La Sát đạo mà cũng nhận được một chút lực lượng đặc thù. Chính vì lực lượng đó gây ảnh hưởng cùng tác động, làm cho Lão có thể ở trong chém giết không ngừng tăng lên, nhưng cuối cùng sẽ rơi vào trầm luân, giết chóc, khó có thể tự khống chế. Năm đó Nhậm Thiên Hành tìm được nhiều biện pháp phong ấn lực lượng kia trong cơ thể lão, cộng thêm Vân Phượng Nhi xẻ ra chuyện, lão mới ở trong nhà từ từ tiêu trầm nhiều năm, giống như người bình thường chờ đợi Vân Phượng Nhi tỉnh lại. Nhưng Nhậm Kiệt xuất hiện, Vân Phượng Nhi được chữa khỏi, vì Nhậm Kiệt lão đã liên tiếp ra tay, rốt cục kích phát lực lượng tu La sát đạo trong cơ thể, cũng khó mà khống chế được nữa. Nhậm Kiệt trước đã dò xét qua thân thể Nhậm Thiên Tung, biết rõ tình huống này, lúc đó hắn cũng không có nắm chắc, cho nên cũng không dám dò xét quá sâu chỉ tạm thời nghĩ biện pháp khống chế, áp chế, làm cho lực lượng tu la sát đạo trong cơ thể lục thúc không đến mức hoàn toàn bạo phát mà thôi. Mà hiện giờ Nhậm Thiên Tung đã không áp chế được nữa, cũng may rốt cục Nhậm Kiệt chạy về, chẳng những hắn có biện pháp, cũng luyện chế được dược phẩm phụ trợ. Dược phẩm vừa vào miệng, cộng thêm một tiếng quát của Nhậm Kiệt, lập tức giúp cho Nhậm Thiên Tung tỉnh táo lại. Lục thúc, hiện tại lập tức đột phá đến thái cực cảnh đi. Nhậm Kiệt vừa nhìn thấy Lục thúc khôi phục thanh tỉnh, vội vàng nói: "Cái gì?" Đột phá thái cực cảnh ư. Lúc này lục gia nhậm thiên tung có cảm giác đột nhiên thanh tỉnh, nhưng cũng có cảm giác vừa mới thanh tỉnh liền bị giật mình kinh sợ, nghe nhậm kiệt nói vậy lập tức nói, không được. Ngươi không biết lực lượng trong cơ thể ta kia có kinh khủng bao nhiêu đâu, một khi đột phá. Đối với chuyện xảy ra trước đó, lục gia nhậm thiên tung không phải là không có ấn tượng, nhưng cũng có cảm giác rất mơ hồ. Thời khắc này giống như vừa mới tỉnh mộng, mà những chuyện xảy ra vừa rồi thì giống như trong giấc mộng. Mơ mơ mơ hồ hồ nhớ lại cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một điều Lão lại biết rất rõ, lần này mặc dù mình có nhậm kiệt trợ giúp, đoạn thời gian trước đó chưa hoàn toàn rơi vào giết chóc, nhưng trung quy cũng rất nguy hiểm. Nhưng không quản ra sao, ít nhất không có dẫn phát lực lượng trong cơ thể kia toàn diện bạo phát, năm đó nếu không có đại ca nghĩ hết biện pháp trợ giúp phong ấn, thì mình sớm xong rồi. Nếu như bởi vì gặp nguy cơ trước mắt, bất đắc dĩ chém giết, không ngừng phóng ra lực lượng tu la sát đạo kia thì cũng được đi lúc này mình vừa mới thanh tỉnh, làm sao có thể tự mở ra phong ấn kia? chính lão cũng không sợ cái gì, nhưng lão không muốn để cho nhậm kiệt cùng cả nhậm gia phát sinh chuyện gì, không thể để cho vân vượng nhi, tộc nhân của nàng xảy ra chuyện gì. trước đây lão đã từng nghĩ tới, nếu như thật sự có một ngày không khống chế nổi, thì lão chỉ có cách một mình đánh về phía đế đô địch quốc, chẳng những muốn đánh bị thương nặng bọn họ, cũng muốn tiêu hao lực lượng của bọn họ đồng thời là một kết thúc đối với mình chỉ tiếc lục gia nhậm thiên tung hiển nhiên còn không hiểu rõ một chuyện trước khi nhậm kiệt nói ra lời này nhậm kiệt đã vận chuyển ngọc hoàn quyết pháp lực cùng thần hồn lực hắn đang không ngừng thúc giục lực lượng trong cơ thể lão vận chuyển tới cực hạn lão càng không nghĩ tới chính là nhậm kiệt luyện chế cho lão năm giọt dược phẩm mỗi một giọt đều hoàn toàn bất động ầm mà nhậm kiệt cũng chỉ là nói một tiếng bảo lục gia nhậm thiên tung đột phá nhưng lão có đồng ý hay không thật ra bản thân đã bắt đầu đột phá người lục gia nhậm thiên tung nói xong đồng thời cảm nhận được trong cơ thể một lực lượng cuồn cuộn bùng phát ra, tràn ngập toàn thân, mà công pháp thân thể đã vận chuyển tới cực hạn vượt qua khống chế của mình. Trong tiếng nổ ầm ầm, âm hồn, dương hồn trong cơ thể trực tiếp ngưng tụ. Lục gia nhậm thiên tung phẫn nộ đến mức muốn chụp lấy nhậm kiệt đánh cho hắn một trận. Đáng tiếc biến hóa trong cơ thể, dù lao có muốn nói gì khác cũng không còn kịp rồi. Ván đã đóng thuyền, lao còn có thể nói cái gì? Tuy rằng chỉ có thể theo đó toàn lực thúc giục, nhưng trong lòng lao lại vô cùng sợ hãi. Năm đó khi thừa kế tu La sát đạo, rồi lúc phong ấn lực lượng này, mặc dù với lực lượng của đại ca kinh khủng tới cực điểm, đều bởi vậy mà bị thương nặng, mà còn hao phí rất nhiều năng dược. Trước kia bất quá là tự mình dẫn động tiết ra một chút lực lượng bên trong phong ấn, hôm nay lại là thật sự đột phá, một khi hoàn toàn phá mở phong ấn, bạo phát. Lao vừa mới nảy sinh ra ý niệm này, ngay sau đó liền phát hiện, lực lượng ầm ầm nổ tung trong cơ thể lại đang hướng về phía lực lượng phong ấn trong cơ thể mình. Thời khắc này, Lão thật có một loại kích động muốn ngất đi, tiểu tử này điên rồi sao? Bước thứ nhất chính là Nhậm Kiệt trực tiếp bảo Lục Thúc dung hợp âm dương, đặt tới âm dương dung hợp, đồng thời mượn lực lượng dược phẩm cùng lực lượng của hắn khống chế, làm bùng phát lực lượng phong ấn trong cơ thể Lục Thúc. ầm! Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Kiệt cảm nhận được một lực lượng cường mạnh đến cực điểm phát ra, đó là một khí tức giết chóc thuần túy không thuộc về con người ở thế gian, đó là khí tức giết chóc cấm trưởng, kinh khủng tới cực điểm. Giống như là truyền đến từ vực sâu địa ngục kinh khủng trong truyền thuyết kia. Tu La Sát Đạo, một tồn tại với giết chóc chứng đạo, là Tu La trước thời thượng cổ, sau thời hồng hoang, là lúc trăm tộc săn sát, đều có thể xếp hạng top 10. Với Tu La Sát Đạo chứng đạo đủ biết sát khí cường đại cỡ nào, không trách được người bình thường không có biện pháp thừa kế. Lúc đó lục thúc Phong ấn chín thành chín lực lượng, xem như miễn cưỡng thừa kế lực lượng này, những năm sau này phóng thích ra một chút, cũng chưa tới 1/2 phần 10 của lực lượng kia. Thời khắc này trong tiếng nổ âm ầm, chỉ riêng cổ sát ý kia đã trong nháy mắt phá hủy thần trí người ta. Mà may mắn là thời khắc này Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực của mình bảo vệ, ngăn cản, không để cho sát ý kia giải phong ấn kích thích, làm bị thương thần trí lục thuốc, càng không cho nó làm ảnh hưởng tới thần trí của lục thuốc. Băng vào khí tức giết chóc kinh khủng bên trong tu la sát đạo, trong nháy mắt lục gia Nhậm Thiên tung hóa giải lực bài xích âm dương dung hợp trong cơ thể. Cũng giống như Nhậm Kiệt lúc trước bằng vào cảnh giới bản thân. Sau đó mượn lôi kiếp để dung hợp lực lượng âm dương. Mà giờ khắc này, lực lượng tu La sát đạo kia, trong lúc lục gia nhậm thiên tung dung hợp tâm hồn dương hồn, mang đến tác dụng cực lớn. Lục gia nhậm thiên tung dung hợp tâm hồn, dương hồn, giống như một mặt âm dương to lớn, tu La sát đạo ở trong đó không ngừng bị nghiền nát, không ngừng bị dung hợp, đây mới thực là hoàn toàn sắp nhập lực lượng vào mỗi một chỗ trong thân thể, trong kinh mạch nhậm thiên tung. Loại lực lượng đó thậm chí có thể làm cho thân thể lục gia nhậm thiên tung nhiễm khí tức hung thần, giết chóc Nhưng trong dược phẩm Nhậm Kiệt luyện chế kia lại có một khí tức chấn áp, trung hòa trong đó một chút sấm chớp đã diệt sát sát ý của Tu La Sát Đạo hung hãn nhất. Thật ra thời điểm này, bên trong thân thể Lục Gia Nhậm Thiên Tung đã biến thành một chiến trường, biến thành lực lượng, cùng pháp lực trong cơ thể Lục Gia dưới khống chế của thần hồn lực Nhậm Kiệt đang chiến đấu cùng với sát ý, sát khí Tu La Sát Đạo kinh khủng kia. Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực chấn áp, với lực lượng bản thân thúc dục lực lượng trong cơ thể lục tốc, mượn lực lượng dược phẩm, không ngừng chống cự chậm rãi hấp thu sát khí Tu La Sát Đạo. Sát sát sát. Thế nhưng loại tu la sát đạo này, đâu dễ cho phép người khác làm như thế. Sát ý kinh khủng càng ngày càng mạnh, giống như một con cự thú vùng vây trong chuồng, trong tiếng nổ ầm ầm, nhậm kiệt đang trợ giúp lục gia nhậm thiên tung, cũng bị cổ sát ý này bao phủ. Thật khủng khiếp. Nhậm kiệt cũng cảm giác thật kinh khủng, liền phất tay lần nữa lấy ra một giọt dược phẩm, cho lục thúc uống vào. Lục thúc. Không có lựa chọn nào khác, hai chúng ta chỉ có chung sức chiến thắng nó, nếu không hai ta cùng chung nhập ma, cùng chết. Uống vào dược phẩm, lần nữa giúp lục gia đang bị ảnh hưởng có chút ít không tỉnh táo tỉnh lại một chút, lập tức nhậm kiệt dẫn dường hơn bảy thành tu la sát đạo vào thân thể mình, bằng vào thân thể mình chống cự, làm tiêu tan lực lượng này. Lục thúc thì bởi vì đột phá, mượn loại lực lượng bài xích này, cùng với nhiều năm qua lục thúc hiểu biết về tu la sát đạo, trình độ thích ứng của thân thể cũng miễn cưỡng làm tiêu hao ba thành lực lượng tu la sát đạo kia. Nhưng thời khắc này nhất định phải phối hợp với lục thúc, thời khắc này bọn họ đã bị trói chung một chỗ. Muốn lui ra đều không được. Ngươi, lục gia nhậm thiên tùng đã không thể nói gì được nữa, hành động điên cuồng như vậy, cũng chỉ có tiểu tử này có thể làm được. Nếu như Lao sớm biết nhậm kiệt định làm như thế, thì dù Lao chết đi cũng không để nhậm kiệt làm như vậy. Đáng tiếc hiện giờ nói gì cũng đã muộn. Việc đã đến nước này, lục gia còn có thể nói gì được. Tu la đồ sát sinh linh tầm máu năm đó, lúc này ánh mắt cũng biến thành vô cùng kiên định, Lao không thể để cho cốt nục duy nhất của đại ca chết đi không thể để cho nhậm gia mất đi một gia chủ như vậy. ý chí của lão kiên định chưa từng có. điên cuồng vận chuyển lực lượng, chiến đấu cùng tu la sát đạo trong cơ thể. tu la sát đạo này vốn là một đạo chính thống phải đạt tới thái cực cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng chỉ có pháp thần cảnh mới có thể thừa kế. kết quả lục thúc ngoài ý muốn thừa kế, đáng tiếc lục thúc vốn trước nay không có biện pháp thừa nhận cổ sát ý này, chỉ luôn bị sát ý này không chế, cho nên lúc ban đầu cha mình mới phải phong ấn lực lượng trong đó, muốn từ từ nghĩ biện pháp. Nhưng sau đó lại xuất hiện mâu thuẫn, vốn lục thúc không ngừng đột phá, đợi cảnh giới, ý chí bản thân đủ cường hãn, có thể thừa nhận sát ý cùng thừa kế tiếp đạo chính thống tu la sát đạo này, nhưng nếu như thế nhất định phải đột phá, một khi đột phá thì phong ấn kia sẽ giải phong ấn. Chính vì vậy, lục thúc không thể không áp chế tu vi, chỉ rèn luyện tâm cảnh. Mà giờ khắc này, nhậm kiệt lại sử dụng dược phẩm, cùng thân hồn lực kinh khủng của hắn tự dẫn phần lớn sát ý tu la sát đạo kia vào thân thể mình. Muốn cưỡng ép trợ giúp nhậm thiên tung thừa kế đạo chính thống tu la sát đạo chuyện này khẳng định là xưa nay chưa từng có. Sắt, sắt, sắt, sắt. Thời khắc này nhậm kiệt cảm nhận được trong đầu mình, có một loại kích động không áp chế nổi, thân thể mình cũng nhiệt huyết sôi trào. Mượn sát ý quần quần kia, thân thể thoải mái chưa từng có. Hắn muốn giết, chu diệt tất cả địch nhân, đánh tới Lam phủ Thiên Tông, đánh tới Hoàng Cung, đánh tới Đế Quốc. Nhưng cảnh giới của nhậm kiệt, cùng với thần hồn lực hắn thường đắm chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo giúp hắn không đến mức bị đánh mất bản tính, không đến mức bị cổ sát ý kinh khủng này khống chế. Thật kinh khủng. Người có thể tự mình ngưng tụ đạo chính thống, tạo thành tu la sát đạo này năm đó cường hạn biết dường nào, chỉ là muốn miễn cưỡng chấp nhận đạo của hắn, đã phải tiếp nhận loại sát ý kinh khủng như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá theo dẫn vào thân thể sát ý tu la sát đạo kia càng ngày càng nhiều, Nhậm kiệt cũng phát hiện, không phải không có người muốn thừa kế đạo chính thống tu la sát đạo, chỉ tiếc rằng cuối cùng đều thất bại. Ngược lại bị tu la sát đạo không chế, trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc, cuối cùng bị người tiêu diệt. Theo lần lượt sự kiện như vậy, sát ý của tu la sát đạo càng ngưng tụ càng kinh khủng, nếu muốn thừa kế thì càng thêm khó khăn. Nhậm kiệt là thường đắm chìm ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, tăng lên cảnh giới, với tiếng vọng của chữ đạo trong đầu kia. Tuy rằng tu la sát đạo cường đại, cũng khó có thể lây chuyển tâm thần của hắn. Tuy nhiên chuyện này cũng giúp nhậm kiệt trải qua một lần tu luyện tốt nhất, thanh thầy. Như tự đi vào trải qua giết chóc ngàn vạn lần, lần lượt thanh tẩy thể xác và tinh thần. Đạt tới loại cảnh giới như Nhậm Kiệt lúc này, muốn tìm cơ hội như thế cũng không có khả năng, lần này là trợ giúp Lục Túc, nhưng Nhậm Kiệt biết trên thực tế chính mình thu được chỗ tốt tuyệt đối không thể kém so với Lục Túc. Trong tiếng nổ ầm ầm, Lục Gia Nhậm Thiên tung đột phá thái cực cảnh đột phá thái cực cảnh sau đó mang đến hiệu quả cường đại, tiếp đó Nhậm Kiệt lại cho Lục Túc uống tiếp vào một giọt dược phẩm, sau đó toàn lực chung sức với Lục Túc tiếp tục chống cự với tu La sát đạo kia. Lục gia Nhậm Thiên tung tích xúc lực lượng vốn đã rất kinh khủng, hơn nữa thời khắc này mượn tu La sát đạo dung hợp tâm dương, sau đó đột phá, uy thế kinh người. Nhậm Kiệt cho lão uống vào dược phẩm lại uy thế cường đại, mà lão mượn lực lượng tu La sát đạo trong cơ thể đột phá thái cực cảnh, sau đó một đường thế như trẻ che, một hơi vọt tới thái cực cảnh tầng thứ ba mới gặp rào chắn từ từ ngừng lại. Nhưng có Nhậm Kiệt trợ giúp, ảnh hưởng cộng thêm ảnh hưởng của tu La sát đạo Thần hồn lực của lão cũng vượt hơn xa người bình thường. Trên thực tế lão đã chống cự tu La Sát đạo nhiều năm như vậy, thần hồn lực của lão vốn đã vượt hơn xa người thường rất nhiều, hôm nay đột phá thái cực cảnh, thần hồn lực một hơi đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ 6 mới ngưng lại. Nhậm Kiệt thừa nhận phần lớn sát ý tu La Sát đạo, bồi tiếp lục thúc, cuối cùng cùng chung giúp Lục Thúc hoàn chỉnh thừa kế tu La Sát đạo, mà hắn tự nhận cũng nhận được chỗ tốt lớn lao. Khi hắn đã hoàn toàn dung hợp tâm dương, trong lực lượng so với thái cực cảnh còn một thể hơn lại có thêm một tia khí tức giết chóc. Cổ khí tức giết chóc này cũng hỗn hợp vào thân thể vào công pháp của hắn. Ngọc Hoàng quyết cao cao tại thượng, dung hợp rất nhiều lực lượng, bất luận là lôi lực lôi kiếp hay là sát y giết chóc tu la sát đạo đều bị sáp nhập vào một thể. Về phần thần hồn lực của Nhậm Kiệt, đã trở nên càng thêm ngưng luyện, mượn ngưng luyện này, cảm thụ sự cường đại cùng kinh khủng của người năm đó ngưng tụ tu la sát đạo, thần hồn lực của Nhậm Kiệt lại chân chính bước vào trình độ nửa bước pháp thân cảnh. Lúc này, Nhậm Kiệt vận chuyển thần hồn lực lập tức tạo cho người ta cảm giác phát ra một loại cao cao tại thượng, như một vị thần giáng xuống. Rốt cục nhậm kiệt phát hiện, dưới tình huống mình thừa nhận phần lớn sát ý Tu La Sát Đạo, rốt cục lục thúc từ từ thừa kế đạo chính thống Tu La Sát Đạo kia, sau khi thừa kế khẳng định còn có rất nhiều thứ cần tiêu hóa. Trước kia lục thúc thi triển chẳng qua là chút ảnh hưởng của Tu La Sát Đạo đối với Lao, cũng không có chân chính thừa kế đạo chính thống. Lúc này thấy lục thúc đã không có chuyện gì nữa, từ từ khống chế mình, nhậm kiệt cũng yên lòng liền cho lục thuốc uống vào hai giọt dược phẩm cuối cùng. Hai giọt cuối cùng này có tác dụng chủ yếu là ổn định. Sau đó tra xét biến hóa của mình, khi phát hiện thần hồn lực mình không ngờ lại bước thêm một bước, đạt tới nửa bước pháp thần cảnh, nhậm kiệt cũng có một loại kích động muốn ngửa mặt lên trời cười to, còn bà nó thật sảng khoái. Tuy rằng trước đây lần lượt thuốc dục đoạn phim, trong thánh nhân luận đạo đi vào pháp thần cảnh, nhưng so với thần hồn lực bản thân đạt tới pháp thần cảnh vẫn phải có khác biệt rõ ràng. Chương 509, chèo gẹo Tuy rằng hôm nay chỉ là nửa bước pháp thần cảnh, nhưng cũng có khác biệt rõ ràng. Thẳng đến lúc này, cho dù mình đối mặt với lao tổ ngàn tuổi, cũng có một số điều bọn họ khó có thể khống chế. Hơn nữa bản thân trải qua sát ý tu la sát đạo này rèn luyện, cả người cũng nhận được lợi ích lớn lao, bởi vì nhậm kiệt áp chế cũng không có trực tiếp đột phá thái cực cảnh. Loại chỗ tốt này giống như lúc sắp nhập lôi lực của lôi kiếp vào thân thể, tích xúc trong cơ thể nhậm kiệt, một khi nhậm kiệt đột phá sẽ hoàn toàn bùng phát ra. Lục thúc bên này đã không cần lo lắng, nhậm kiệt lập tức nhìn xem bên cạnh, thường Lão tư đang ở một bên lo lắng, lại không dám nhìn thẳng bên này. Bởi vì vừa rồi lúc thân thể nhậm kiệt cùng lục gia nhậm thiên tung bị sát ý tu la sát đạo bao phủ, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma. Ma một bên, vân phượng nhi vừa rồi nghe nhậm kiệt quát lớn một tiếng, chữ đạo kia, liền chìm vào một loại trạng thái lĩnh ngộ kỳ diệu, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Đi với sư phụ đến đây. Xa nhau lâu như vậy. Đúng là còn chưa thật sự hàn huyên với ngươi lần nào." Nhậm Kiệt nói xong, bước ra một bước, giơ tay vỗ trên vai Thường lão tứ. "A sư phụ." Thường lão tứ vội ngẩng đầu, lại đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh biến ảo, lúc này mới phát hiện, không biết vì sao, vừa rồi lúc sư phụ vô vai mình, không ngờ đã dẫn mình tới chỗ sư phụ cư ngụ. Tuy rằng Thường lão tứ biết sư phụ rất lợi hại, nhưng một màn này còn hù dọa cho hắn hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì, làm cho hắn dù đã đạt đến âm dương cảnh dương hồn đều cảm thấy khó tin. Khó có thể tin. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Ngoài Ngọc Kinh Thành, lối vào cửa thành ngày thường, chỉ thấy một cô gái đẹp như thiên tiên, khí chất giống như tiên nữ đi vào, bất luận là người đi ngang qua trung quanh, hay là binh sĩ thành vệ quân đều trông thấy ánh mắt ngẩn ngơ. Tiểu bảo, đây là Ngọc Kinh Thành. Mà cô gái này vừa nói, càng làm cho không ít nam nhân tim đập thình thịch, chỉ có điều nàng lại hoàn toàn không để ý tới mọi người ở trung quanh, đang túi đầu nói chuyện cùng đứa nhỏ rắt trong tay nàng. Lúc này mọi người mới chú ý, trong tay nàng dắt theo một đứa nhỏ. Trời ơi! Đứa nhỏ này như một khối than đen, sao có người đen như vậy, mà còn mặc da thú? Vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, lập tức mọi người đều kinh ngạc, đây là một tổ hợp gì vậy? Một người đẹp như thiên tiên, như tiên nữ giang phàm kết quả lại dẫn theo một đứa nhỏ đen như than không nói, lại còn mặc da thú. Tuy rằng đứa nhỏ này ánh mắt vô cùng có thần, nếu như nhìn kỹ, giống như ánh sao trong tinh không sâu sắc xa vời kia. Khó có thể quên, nhưng hắn đích thực quá đen, thật không có người nào để ý nhìn ánh mắt của hắn. Hoa! Wow. Nhiều người bình thường như vậy, tuy nhiên nơi này thật náo nhiệt. Cổ tiểu bảo từ nhỏ sống ở Đông Hoang, trong thôn bọn họ yếu nhất đều là trình độ chân khí cảnh, trẻ con hơi lớn một chút thì phải là chân khí cảnh. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người bình thường như vậy, nó rất lấy làm lạ. Dọc theo con đường này, Văn Thi Ngự cũng không có vội vàng chạy đi, thấy chỗ nào là lạ đông vui liền cùng cổ tiểu bảo dừng lại một hồi mới đi. Cho nên đến bây giờ bọn họ mới tới Ngọc Kinh Thành. Tiểu bảo ngoan. Trước cùng sư nương về nhà, sau đó sư nương sẽ dẫn ngươi đi dạo các nơi. Văn thi ngữ cũng không có bay thẳng trở về, cũng vì cổ tiểu bảo nhìn thấy cái gì đều rất hứng thú, đều muốn nhìn một chút, cho nên nàng mới dẫn cổ tiểu bảo đi bộ đi vào. Hơn nữa văn thi ngữ cũng cảm giác, mặc dù tiểu bảo hiện tại đã là tu vi thái cực cảnh, chiến lược kinh khủng đến không thể tưởng tượng, nhưng dù sao nó vẫn còn là một đứa nhỏ. Nghĩ tới lúc rời đi nó đã nói những chuyện Giết chóc, ám toán, các thứ kia. Nàng cần phải làm là cho tiểu bảo ngây ngô, an ngon, chơi đùa thích thú, để tiểu bảo giống như một đứa nhỏ thế tục bình thường, vui vẻ sống một thời gian ở Ngọc Kinh Thành. Chính vì vậy, văn thi ngữ mới phá lệ đi bộ cùng nó. Đối với nàng, đây cũng là lần đầu tiên, trước kia không phải trong nhà cho xe đón nàng trở về, thì cũng thẳng đường bay qua, chưa hề đi bộ như thế. Cho dù thời điểm nàng tổ chức hội văn, cũng không có gì người nào từng thấy qua hình dáng của nàng. Một vài người có cơ hội so tài cùng nàng, cũng chỉ là cách một tấm ảnh. Bởi vì nàng trong sáng thoát tục, khí chất như tiên tử giáng phàm, rất nhiều tu luyện giả trong tông môn, tu luyện giả trong thành còn tốt một chút, nhưng dù vậy nàng cũng rất ít lộ diện. Mà ở Ngọc Kinh Thành lúc này lại càng dẫn tới vô số người chú ý, thậm chí rất nhiều người còn không hề che giấu loại ánh mắt sắc dục trắng trợn, điều đó làm cho nàng rất không thoải mái. Nhưng chẳng biết vì sao, đi chung lâu ngày cùng người mang mặt nạ cười tiếu kiểm sát thần vương kia tâm cảnh nàng cũng tăng cao rất nhiều. Bị ảnh hưởng của hắn, đột nhiên nàng cảm giác, những người kia nghĩ như thế nào, nhìn như thế nào không trọng yếu, không có liên quan gì với mình. Mình hiện tại chỉ cần chiếu cố tốt cho tiểu bảo, chuẩn bị xong chuyện trong nhà bên này, sau đó liên lạc với vài bằng hữu của sư phụ trước kia, dựa theo một số ý nghĩ trước đó hắn mâm ý, từ từ bắt đầu chèn ép cửu hâm tông, tìm cơ hội thích hợp cứu sư phụ ra. Bởi vì tâm tính biến đổi, cộng thêm vì để cho cổ tiểu bảo vui vẻ cho nên văn thi ngữ lần đầu tiên một đường đi bộ vào như thế, chỉ có điều lại dẫn tới chú ý của không ít người ở chung quanh. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng sư tử giống kinh người, tiếp đó một chiếc linh thú tỏa giá to lớn phong tới, kéo xe lại là một con hỏa sư yêu thú cấp 9, toàn thân nó lông màu đỏ tản khí tức lửa, bốn vó đạp trên mặt đất bắn ra từng đốm từng đốm lửa, từ xa đến gần, từ giữa đường trong chấp mắt đã sắp vào cửa thành. Hỏa sư yêu thú này vừa thấy là biết đã đến gần đại yêu hóa hình. Người có thể sử dụng yêu thú loại này kéo tọa giá, khẳng định không tầm thường. Cũng chỉ vì thời gian gần đây, chuyện Lam Phủ Thiên Tông kế theo chuyện Trường Nhạc Thiên Phủ, nên mọi người Ngọc Kinh Thành thật ra sớm đã thấy thành quen như thế. Thanh vệ quân lập tức quát bảo mọi người tản ra, nhường đường cho tọa giá yêu thú. Loại tọa giá yêu thú này khác biệt với linh thú tọa giá của Đại gia chủ, của các nhân vật trọng yếu gia tộc sử dụng thường ngày, yêu thú kia cũng không có thuần hóa lắm, nhìn lực lượng của nó phát ra đủ biết là không dễ chọn. Nừng, nừng. Ngay lúc hỏa sư yêu thú tỏa giá sắp phóng vật qua, đột nhiên từ bên trong truyền ra tiếng hâu ngừng, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng hỏa sư yêu thú ngay lập tức ngừng lại cách đó không xa. Sau đó, từ bên trong tỏa giá hỏa sư yêu thú to lớn kia một người nô đầu ra, dáng người trừng trên dưới 20 tuổi, sắc mặt hơi quá trắng, cặp mắt hí, ánh mắt gian tà, trên mi tâm có một tia hổ văn hơi phát sáng. Vừa nhìn thấy văn thi ngữ, mắt hắn liền sáng lên. Vừa rồi hắn đang ngồi bên trong nhìn thấy văn thi ngữ, mới đột nhiên hâu ngừng lại ha ha, quả là tốt số, quá tốt số. Thật không nghĩ tới, ở địa phương này lại có thể gặp được mỹ nữ thế này, trong sáng thoát tục, đẹp như thiên tiên như thế. Thân hình nhoáng lên một cái, người này đã chắn trước mặt văn thi ngữ cùng cổ tiểu bảo, hai tay giang ra muốn ôm văn thi ngữ cùng cổ tiểu bảo, một bộ dáng vô cùng tự tin. Bổn thiếu tông chủ chính là ba hổ thiếu tông chủ thiên hổ tông. Xem ra mỹ nữ nàng cũng là người tu luyện, coi như nàng may mắn. Hôm nay bổn thiếu chủ cho nàng một cơ hội làm đạo lữ song tu của ta. Từ nay về sau nàng cũng không cần lo lắng gì khác, cứ đi theo bổn thiếu tông chủ bảo đảm con đường tu luyện của nàng sẽ thông suốt. Ba hổ chính là thiếu tông chủ thiên hổ tông. Lần này cũng vì nghe nói ngọc kinh thành có náo nhiệt, có trường nhạc thiên phủ kia nên mới chạy đến. Tuy rằng trường nhạc thiên phủ lần đầu tiên đã kết thúc, nhưng chính bởi vì những người sau khi kết thúc chiếm được chỗ tốt kia tuyên truyền, cộng thêm đủ loại tuyên truyền của trường nhạc thiên phủ tổ chức lần sau, hấp dẫn vô số người tụ tập tới ngọc kinh thành, làm cho ngọc kinh thành phi thường náo nhiệt. Tu luyện giả lúc bình thường khó thấy xuất hiện tùy ý bay giữa không trung. Hiện tại thì tùy ý có thể nhìn thấy. Thiên Hổ Tông chính là một tông môn ở gần Liên Minh Bộ Lạc Tuyết Nguyên. Nếu có thể xưng là tông môn, dĩ nhiên không tầm thường. Mà ba hổ này đều quen thói hoành hành ở trong tông môn, thậm chí tại các quốc gia chung quanh Liên Minh Bộ Lạc Tuyết Nguyên, cho tới bây giờ không ai dám làm địch ý của hắn. Chính vì vậy, xem như là người có bối cảnh cường đại trong tu luyện giả, càng thêm lớn lối, càng thêm ngang tàng so với bất kỳ công tử thế gia nào. Ba hổ không có nói bất kỳ loại lời nói đùa giỡn chiếm tiện nghi, vừa ra mặt là với su thế nàng là người của ta, còn là một bộ coi trọng đối phương là may mắn của nàng. Tuy nhiên lúc này ba hổ lại đang cười hít mắt, nữ nhân này là nữ nhân đẹp nhất đã nhiều năm hắn chưa từng gặp, thật quá tốt, thật khiến trong lòng hắn ngơ ngáy khó nhịp. Nếu không phải nơi này là kinh thành của Minh Ngọc Hoàng Triều, hắn hận không thể lập tức kéo nữ nhân này lên linh thú tỏa giá trước cứ mau chóng song tu một phen. Văn thi ngữ cũng rất lâu không có trở về Ngọc Kinh Thành hoàn toàn không nghĩ tới lần đầu tiên tản bộ đi vào, còn chưa có vào thành, lại gặp phải tình trạng như thế. Cái gì thiếu tông chủ thiên hổ tông, văn thi ngữ nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng vừa nghe tên này nói như thế, lại làm cho nàng vô cùng chán ghét, lập tức nhíu chân mày, sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống. Bất luận là từ nhỏ ở ngọc kinh thành, thân là đại tiểu thư văn Ngân gia, hay là cầm tiền tử ở cửu âm tông, cho tới bây giờ không ai dám nói với nàng như thế, quả thực là đồ không biết sống chết. Văn Thi Ngữ không muốn vừa mới về tới Ngọc Kinh thành lại giết người thấy máu, càng không muốn dẫn tới hỗn loạn gì, sắc mặt lạnh như băng nói: "Tôi." Lúc này ba hổ nước miếng đều chảy ra, mi tâm chớp lóe hổ văn, hổ văn kia cũng không phải là hổ văn bình thường, là dấu hiệu của Thiên Hổ Tông bọn hắn. Thiên Hổ Tông là một tông môn truyền thừa ngàn năm, trong tông môn lại có một vị Long Lân Hổ Vương cường đại chấn giữ, dẫn động ấn ký truyền thừa bản mạng của bản thân Long Lân Hổ Vương, mà ba hổ vừa khéo có thể thừa kế một chút loại lực lượng này. Cho nên được xem là người thừa kế ngàn năm khó gặp của thiên hổ tông để bồi dưỡng, từ nhỏ hắn đã quen thói ngang ngược coi trời bằng cái vung, cho nên hắn hoàn toàn không biết é ngại bất kỳ điều gì. Nghe văn thi ngữ nói như thế, thấy bộ dáng văn thi ngữ như thế, ngược lại hắn càng thêm hương phấn, đẹp, quá đẹp, rất có khí chất, so với nàng những nữ nhân tu luyện cùng bổn thiếu tông chủ trước kia đều là rấp dưới. Càng là nữ nhân tính tình mãnh liệt khó thuần phục, bổn thiếu tông chủ càng thích. Yên tâm đi, đi theo bổn thiếu tông Chủ sẽ không bạc đãi nàng. Nói xong, ba hổ đưa tay lên định vuốt gò má của Văn Thi Ngữ. Chương 510, đại khai sát giới, đứa nhỏ hay là yêu quái. Thấy tên này tay máy tay chân không biết sống chết, trong mắt Văn Thi Ngữ lóe lên một tia sát khí. Tuy rằng người này Tu Vi đã là âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong, nhưng ở trong mắt Văn Thi Ngữ cũng không đáng kể chút nào. Tuy rằng nàng không muốn gây phiền toái, nhưng nàng cũng là tôi luyện lớn lên ở đông Hoàng, Hơn nữa đoạn thời gian gần đây đi theo bên cạnh nhậm Kiệt, bất chi bất giác rất nhiều phương diện nàng đã bị ảnh hưởng của nhậm tiệt, chính nàng đều không phát hiện. nếu là nàng trước kia thì đã quát lui người này, hoặc là phô bày ra lực lượng cường đại để người này tự thối lui, nhưng lúc này lại không làm như thế, mà ngay lúc hắn định sờ tay vào mình, văn thi ngự đã chuẩn bị ra tay đột gắt. tên vô sỉ, ban ngày ban mặt lại có tên không biết liêm sỉ như ngươi, dám làm nhục người. ầm, đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang ầm ầm từ trên bầu trời bay xuống, trong nháy mắt nhắm thẳng vào vị trí ba hổ thiếu chủ cẩn thận. đúng lúc này, lão giả luôn đi theo phía sau ba hổ vội vung tay kéo ba hổ đẩy ra. âm âm nổ vang, chỗ ba hổ vừa đứng đã bị kiếm quang kia đánh thành một cái hố sâu không thấy đáy. vừa rồi trung quanh không ít người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng một màn này lập tức thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía bên này. tuy nhiên ngọc kinh thành ngược lại cũng không giống như trước kia, bởi vì hôm nay bên trong ngọc kinh thành có rất nhiều tu luyện giả, phát sinh đủ các loại mâu thuẫn, chém giết cũng không ít. Cho nên người trong ngọc kinh thành cũng thường thấy quen mắt, dĩ nhiên, bọn họ cũng đều rất thông minh chỉ đứng từ xa quan sát, miễn cho liên lụy tới mình. Theo đạo kiếm quang này cùng một tiếng quát mắng cao giọng kia, một người trẻ tuổi mặc một thân nho sam, gương mặt tuấn tú, chắp hai tay sau lưng dáng vẻ đầy tự tin từ không trung hạ xuống, người vừa hạ xuống, liền vung tay pháp bảo vừa rồi kia đã bay trở về trong tay, trong nháy mắt ẩn vào trong thân thể hắn. Hả? Cổ tiểu bảo vừa rồi hơi thất thần, lúc này mới ý thức có điều không đúng. Ngạc nhiên nhìn về phía hai người kia, trong lúc nhất thời còn có chút không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Con bà nó, ngươi dám công kích bổn thiếu tông chủ, dám là địch với thiên hổ tông ta, ngươi không muốn sống chăng? Ba hổ vừa trông thấy người này, nổi giận gầm một tiếng, một bộ su thế phải giết chết đối phương. Một tiếng gầm này của hắn, hỏa sư yêu thú tọa giá ở một bên cũng theo chủ nhân bạo phát gầm một tiếng trợ huy, làm cho không ít người ở chung quanh kinh sợ, rối rít né tránh. Chiến đấu trình độ này đã vượt ra khỏi đệ tử quần áo lũi là trong ngọc kinh thành thường ngày. Hừ! Thanh niên nho sam kia vẫn chắp hai tay sau lưng nhìn ba hổ nói, thiên hổ tông ta chưa nghe nói qua, nhưng nơi này là Minh Ngọc Hoàng Triều, tại hạ là Lâm Vân Thông truyền nhân của Lâm Gia, đương nhiên sẽ không thỏng tay đứng nhìn ngươi muốn làm gì thì làm. Lâm Gia, vừa nghe Lâm Vân Thông nói là Lâm Gia, ánh mắt của Văn Thi Ngự hơi sáng lên. Là người Minh Ngọc Hoàng Triều dĩ nhiên cũng không cho phép tông môn cường đại tồn tại nhưng cũng không phải là không có một vài thế lực tồn tại đặc thù, tỉ như một vài gia tộc còn truyền thừa cổ xưa hơn so với Minh Ngọc hoàng triều, bọn họ đã trải qua rất nhiều triều đại, nghe nói có gia tộc ở một vài quốc gia, thậm chí có gia tộc đã trải qua mấy chục triều đại, từ thời đại thượng cổ kéo dài tới nay, những gia tộc như vậy không quản người nào làm hoàng đế hay người nào mở tông lập phái, đều vẫn tồn tại như trước. Gia tộc như vậy cũng không thể kém bao nhiêu so với tông môn và năm, bọn họ có thế lực, có phạm vi riêng của mình. Nhưng nếu như có Hoàng Triều đủ cường đại, bọn họ cũng sẽ duy trì cùng phối hợp. Dĩ nhiên, bên trong Minh Ngọc Hoàng Triều không có gia tộc cường đại như vậy, nhưng cũng có mấy gia tộc truyền thừa đã vượt qua ngàn năm. Lâm gia chính là một trong số gia tộc đó, loại gia tộc này đôi khi thậm chí chưa chắc kém bao nhiêu so với 5 đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, chỉ có điều là bọn họ không hoàn toàn tin bất kỳ một Hoàng Triều nào. Nói trắng ra là cũng giống như một tiểu vương quốc phong bế. Trên thực tế hiện nay Lý Gia nắm trong tay Minh Ngọc Hoàng Triều, cùng với Nhậm Gia, Văn Gia, Phương Gia, Cao Gia vốn trước kia cũng đều là gia tộc như vậy. Cuối cùng năm đại gia tộc liên thủ tạo ra Minh Ngọc Hoàng Triều, liên thủ lực lượng chèn ép tiêu diệt rất nhiều quốc gia, Tông Môn, giáo Phái, gia tộc nhỏ có thực lực khác, sau đó mới có Minh Ngọc Hoàng Triều ngày nay. Hiện nay tuy rằng vẫn còn có một số gia tộc coi như cường đại như Lâm Gia, nhưng cũng không có thế lực nào có thể lây chuyển nổi năm đại gia tộc, bởi vì bọn họ đã là một phần của quốc gia, không phải một gia tộc có thể so sánh nhưng gia tộc có thể truyền thừa ngoài ngàn năm như Lâm gia trên thực tế không kém bao nhiêu so với tông môn bình thường bên trong gia tộc nhất định có nhân vật thái cực cảnh phi vừa nghe Lâm Vân Thông nói như thế ba hổ phun ra một búng nước bọt khinh thường nói còn bà nó đừng làm ra vẻ thanh cao như vậy hạng người như ngươi ba hổ ta từng thấy nhiều nói trắng ra không phải là thấy cô gái này quá đẹp muốn tranh chấp mỹ nữ cùng bổn thiếu tông chủ thôi sao vậy cứ xem ai mạnh hơn người nào có bản lĩnh hơn thì có nàng Ba Hổ thừa kế một chút lực lượng của Long Lân Hổ Vương mở ra truyền thừa ký ức. Tuy rằng Lâm Vân Thông ở trước mặt có vẻ rất mạnh, nhưng hắn cũng không sợ. Thúy chi bên cạnh hắn còn có một vị trưởng lao Âm Dương Cảnh Dương Hồn đi theo, càng thêm không e sợ Lâm Vân Thông này. Ẩm. Trong cơ thể Lâm Vân Thông, trong nháy mắt lực lượng Âm Dương Cảnh Dương Hồn tầng thứ ba bùng phát, biểu hiện ra lực lượng cường đại. Đồng thời lúc lực lượng này bạo phát, Lâm Vân Thông cũng dùng khẽ mắt nhìn thoáng qua cô gái đẹp như thiên tiên kia, muốn nhìn thấy biểu tình giật mình khiếp sợ của nàng. Dù sao có thể đạt tới tu vi âm dương cảnh dương hồn, lại còn trong thế hệ trẻ tuổi, cho dù ở trong tông môn ngàn năm đều chỉ có đích truyền, hoặc người xuất sắc nhất mới có thể đạt tới, hắn cũng từng tiếp xúc, từng giao thủ với những người của các đại tông môn, nên rất có tự tin. Thời khắc này Lâm Vân Thông cố ý hiển lộ ra lực lượng, làm cho quần áo trên người bay phất phới, có vẻ rất là bất phàm, đồng thời vô cùng khinh thường nhìn về phía ba hổ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tiên nữ giáng phàm. Đâu phải hạng người dơ bẩn như ngươi có thể chạm vào. Cho dù là tiên nữ muốn tìm đạo lữ song tu, ngươi cũng còn chưa đủ tư cách, Lâm Vân Thông ta hôm nay liền làm một lần hộ hoa sứ giả, bảo vệ tiên nữ, để ngươi biết thế nào là lợi hại. Hiển lộ lực lượng, đồng thời, Lâm Vân Thông cũng nhân cơ hội biểu đạt ý nghĩ của mình, thầm nghĩ, chờ một lát dọn dẹp xong tên dã man không biết lễ phép này, nói vậy hẳn tiên nữ cũng sẽ vì thế ái mộ mình. Không nghĩ tới lần này đến Ngọc Kinh Thành lại có thể gặp mỹ nữ đẹp như tiên nữ như thế thực sự rất thích hợp làm đạo lữ song tu của mình. Lâm Vân thông tự xem ra, vẻ ngoài đẹp trai cùng lực lượng của mình, chính là lợi khí cường đại nhất, cho dù cô gái giống như tiên nữ này có lẽ cũng muốn làm đạo lữ với mình. Về phần tiên dạ man kia, hắn hoàn toàn không xứng. Ông! ầm, Tưởng dọa được ta ư! Hôm nay tiên nữ này ta muốn chắc rồi, nàng chính là đạo lữ song tu của ba hồ ta. Trong tiếng nổ ầm ầm, Hồ văn bảo vệ trên đầu hắn tản ra một uy lực của long hổ. Trong nháy mắt khí thế trên người hắn tăng vọt, một lực lượng vô cùng cường đại không thuộc về ba hổ, lại tràn vào thân thể ba hổ. Lần này, trên mặt Lâm Vân Thông không khỏi hơi biến sắc, không nghĩ tới tên này còn có thủ đoạn như thế. Tuy rằng bọn họ chỉ phóng ra khí thế cùng lực lượng, nhưng cũng làm cho thành vệ quân ở chung quanh rối rít lui về sau. Người xem náo nhiệt ở một bên cũng không ít người thông minh vội bỏ chạy mất dạng, chỉ có một số người đạt tới thần thông cảnh trở lên, hoặc có mấy âm dương cảnh bay tới trên không trung cũng không ít thần thức mới dám chú ý tới tình huống nơi này. Dù sao chiến đấu giữa cấp bậc âm dương cảnh dương hồn đều rất kinh người. Ồ, đây không phải là dấu hiệu của Long Lân Hổ Vương Sao, cái này thật quen mắt nha. Vừa nhìn thấy trên người ba hổ buộc phát ra hổ văn này, cổ tiểu bảo lập tức vui vẻ kêu lên. Tuy nhiên cổ tiểu bảo nói xong đột nhiên phát hiện sắc mặt văn thi ngựa xa sầm xuống, bởi vì vừa rồi hết thẻ xảy ra quá nhanh, thật ra ba hổ đến đây, Lâm Vân Thông đột nhiên xuất hiện, sau đó hai người một một câu ta một câu. ta Chỉ là chuyện xảy ra trong ngáy mắt. Sư nương làm sao vậy? Còn có, bọn họ nói đạo lữ song tu là ý gì? Vừa rồi bởi vì cổ tiểu bảo đi vào ngọc kinh thành nhìn chung quanh hết thảy đều rất mới mẻ, có chút thất thần, hơn nữa hai người này xuất hiện đột ngột ngươi một câu ta một câu làm cho đầu góc cổ tiểu bảo có hơi tròn váng, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng đột nhiên nhìn thấy văn thi ngữ mất hứng, cổ tiểu bảo vội vàng hỏi thăm. Sư nương. Vừa nghe cổ tiểu bảo kêu văn thi ngữ là sư nương Lâm Vân Thông khẽ như mày. Ha ha! Đạo lữ song tu chính là sau này sư nương ngươi chính là nữ nhân của bốn thiếu tông chủ. Sau này ngươi có thể kêu ta là sư phụ. Yên tâm đi, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ không để ngươi gầy nhòm còn mặc da thú như thế nữa. Ha ha! Ba hổ thật ra không quan tâm tới những thứ này, không đợi văn thi ngự nói gì, hắn đã rảnh trước mở miệng cười lớn. Nghe cổ tiểu bảo hỏi, hắn lại đắc ý hưng phấn nói, đồng thời bạo phát khí thế, vận chuyển lực lượng chuẩn bị tùy thời tiêu diệt tên lo chuyện bao đồng lầm vân thông kia. ầm Vốn cổ tiểu bảo còn đang lo lắng, ngửa đầu nhìn sắc mặt không vui của văn thi ngữ, nhưng vừa nghe ba hổ nói vậy, trong nháy mắt bên trong thân thể cổ tiểu bảo lửa giận ẩm ầm nổ tung, trong mắt nó lóe lên vẻ phẫn nộ chưa từng có. Sư phụ ở trong mắt nó là nhân vật tối cao vô thượng, là không gì không làm được, không có bất kỳ người nào có thể nói động tới sư phụ, nhất là nó nghe nói như vậy, tuy rằng nó còn không tính là hiểu rõ lắm, nhưng cũng ít nhiều biết Đây là người này muốn cướp đoạt sư nương. Tranh đoạt sư nương với sư phụ. Không có bất kỳ dấu hiệu gì. Đột nhiên cổ tiểu bảo liền phóng vào tới. Thân thể gầy nhỏ thoạt nhìn đen kia kia. Giờ khắc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba hổ. Bịch. Bay đến trước mặt ba hổ đang thúc giục lực lượng hổ văn long lân hổ vương. Ngay lúc ba hổ mở to hai mắt còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cổ tiểu bảo chính là trực tiếp tung một quyền. Đánh cho ba hổ bay qua một bên. Thiếu tông chủ. To gan. lúc này. Vị trưởng lão phía sau ba hổ vừa thấy thế, nổi giận quát một tiếng, vận chuyển thần thông định ra tay. Bút. ầm. Cổ Tiểu Bảo cũng không có quay đầu lại, chỉ vỗ ngược lại một trường, bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ chỉ có 5 tuổi, thân thể đen kịt nhỏ bé gầy keo, ai cũng không cảm thấy có gì quan trọng, nhưng cứ như vậy vỗ vào trên đầu vị trưởng lão tu vi Dương Hồn tầng thứ 5, lập tức vị trưởng lão ngay cả phản ứng một chút cũng không có, cả người ầm ầm nổ nát. Mà ngay sau đó Cổ Tiểu Bảo đã bay tới phía trên ba hổ một chân đạp hắn nằm dài trên mặt đất. Với tu vi của tiểu bảo, muốn giết hắn một ngón tay đều không cần, nhưng hiện tại cổ tiểu bảo vô cùng phẫn nộ, dám tranh đoạt sư nương với sư phụ, dám nói sư nương như vậy, tên khốn kiếp này. Lúc này cổ tiểu bảo vô cùng phẫn nộ, cho nên nó không có lập tức giết chết tên ba hổ, ngược lại người trưởng lão kia thì không sao, cho nên trực tiếp một bàn tay đập chết. Đối với ba hổ, cổ tiểu bảo khống chế lực lượng rất vừa vặn. Vừa rồi bạo phát, Cổ tiểu bảo lập tức đánh cho tên khốn kiếp có gan nói động tới sư phụ này bay đi, vốn cũng không phát tiết được lửa giận, sau đó nó hạ xuống theo, dùng một ít lực lượng, điên cuồng đánh cho tên này thống khổ nhất, khó chịu nhất, mà không đến mức làm cho hắn chết đi. Nắm tay nhỏ bé kia giống như hạt mưa rơi. Cổ tiểu bảo một mặt vừa đánh một mặt còn cả giận nói, dám nói động tới sư phụ ta, dám nói động tới sư nương ta, ngươi tính là thứ gì chứ? Ai cho phép ngươi nói, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi? À, một màn này. Làm cho Lâm Vân thông vốn đang vận đủ lực lượng chuẩn bị liều mạng cùng ba hổ lập tức cứng họng, đứng ngẩn người ở nơi đó. Đây đây là chuyện gì xảy ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ này đứa nhỏ đèn kịt xấu xí này tùy tiện một bàn tay liền đập chết cảnh giới dương hồn kia trưởng lão đó lực lượng còn hùng hậu hơn so với mình điều này sao có thể. Còn có tên ba hổ kia, rõ ràng hắn vận chuyển bí pháp, lực lượng tuyệt đối rất mạnh, nhưng thời khắc này lại bị đánh cho giống như con chó hét thảm không dứt. Trời ơi! Đây đây là chuyện gì xảy ra? Đứa trẻ này chẳng lẽ là lao yêu quái, không giống, bộ dáng vẻ mặt đó giống như là đứa nhỏ năm, 6 tuổi bình thường, hơn nữa nếu là lao yêu quái, làm sao có thể gọi tiên nữ này là sư nương? Lâm Vân Thông cảm giác mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thật đáng sợ. Đến giờ này đều không có cảm nhận được dao động lực lượng của đứa nhỏ xấu xí, điều này sao có thể? Cho dù là nhân vật cấp bậc vương giả, chẳng đánh giết âm dương cảnh dương hồn, cũng không đến mức dễ dàng. Giống như đập chết một con kiến như vậy người này người này. Đừng nói là hắn, những thần thức ở chung quanh giò xét kia, còn có một số người đang nhìn, hết thể đều ngây dại. Không nhìn lầm chứ. Vừa rồi người bị đập chết kia là âm dương cảnh dương hồn lư. Thật khó tin. Đứa nhỏ này là ai? Khi nào Ngọc Kinh Thành đến đây một vị như vậy? Hắn còn mặc gia thú, hơn nữa không giống tu luyện mấy trăm năm, cố ý giữ lại vóc người của đứa trẻ đâu. Quá kinh khủng. Vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ biến cố gì hắn giết như thế nào? G -g đúng lúc này, bởi vì từ đầu đến cuối, người khác căn bản không cảm nhận được dao động lực lượng gì trên người cổ tiểu bảo, cho nên hỏa sư yêu thú kia trông thấy chủ nhân bị đánh, liền phóng vọt tới, trên hai chân bắn tung tóe đốm lửa, lại muốn giết chết cổ tiểu bảo. hiện tại cổ tiểu bảo đang vô cùng phẫn nộ, thân thể gầy nhỏ đèn kịt chợt đứng lên, xoay người vung hai tay chụp thẳng vào hai vó trước mang theo đốm lửa nóng rực của hỏa sư kia, rồi sẽ toát giống như một người trưởng thành xé đôi một tờ giấy.